Trình Tân chết rồi, Chỉnh Tân lại sống rồi, Chỉnh Tân sống lại biến thành một con mèo, một cục thịt bé nhỏ, trông mỏng manh yếu ớt, ngốc ngốc đáng yêu. Thế nhưng, vậy mà cô lại là đứa hoạt bát nhất trong tiệm thú cưng, hết chọc anh trai lại trêu em trai, song dù thích chọc ghẹo bắt nạt các anh chị em, thì vẫn chẳng biết bảo vệ thức ăn chút nào, mỗi lần được cho uống sữa ăn quả vặt đều để cho những con mèo khác chiếm phần trước, còn mình thì đói bụng, hòa ra cũng ăn rất. Ít, nhân viên học việc trong tiệm thú cưng tiểu A đau lòng cầm bình sữa tới cho Trình Tân ăn, đích thân đút sữa cho cô bú, trong lòng Trình Tân đau khổ quá, cô thực sự không thích cái món sữa vị phấn hoa đó, và cả đồ ăn cho mèo, đồ ăn vặt cho mèo, hu hu hu, cô nhớ nhớ nhớ cá quế hạt thông, cả tím vị cá, đồ nướng, lẩu, hồi hoa nhục, giỏ heo quay lắm lắm lắm, nhìn được hai bữa, Trình Tân giác ngộ, cô đã thành một con mèo rồi. không phải mơ đâu không ăn sẽ chết đói ăn nhất định phải ăn mặc dù bắt đầu ăn rồi nhưng cũng không được cước đồ ăn mà chỉ ăn những gì được phân ăn đến khuôn phép đoan trang ăn đến sống không bằng chết ăn đến thấy chết không sờn trình tân không phải mèo do mấy con mèo cái trong tiệm thú cưng sinh ra mà là mèo được chủ tiệm nhặt nuôi trong tiểu khu trông vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu liền sách vào tiệm tắm rửa sơ Phát hiện trông còn xinh hơn mấy bé mèo rác đờ sờ trong tiệm chút xíu, chắc vì vẫn còn nhỏ. Dù sao cô cũng chưa từng thấy con mèo hoang nào trông đáng yêu như thế. Cứ cho rằng khi bé đáng yêu thật, lớn lên cũng không còn đáng yêu nữa. Vậy nên huyết thống mới được coi trọng. Nhờ có vẻ ngoài đáng yêu, nên sau khi trình tân được tắm rửa sạch sẽ, cũng bắt đầu treo biển bán thân. Thôi đừng nói, quả là rất rất mâu, thu hút ánh mắt người nhìn. cũng vì trong cái dáng ca oai như thế, hai mắt mở to, toàn thân lông trắng mịt mượt, nhỏ bé mềm mại, đáng yêu vô cùng. Chủ tiệm nói, con này trông chỉ cơ hơn một tháng, cứ ghi hơn một tháng tuổi đi. Sau đó tiêm đủ hết những mũi cần tiêm, rồi bắt đầu mang ra chào hàng. Thế là bé trình tân với hồ sơ hơn một tháng tuổi, được rất nhiều khách hàng hỏi thăm, nhưng khi nhân viên tiệm nói là mèo không rõ chủng loại, là mèo lai tạp, Phần lớn đều bỏ đi, có số ít hơi do dự nhưng sau vẫn chọn một con mèo khác rõ huyết thống. Còn mấy người thì ngay khi quyết định mua mèo, đã có giống mèo yêu thích rồi, chỉ tới tìm những bé mèo giống đó. Trình Tân ăn chùa uống chùa trong tiệm thú cưng một tháng vẫn không có ai hốt giúp. Cuối cùng chủ tiệm không thể không hạ giá Trình Tân xuống, trở thành bé mèo rẻ nhất trong tiệm. Bị đám mèo ngạo kiều kia tập thể xem thường và ghét bỏ. Con mèo hoang không biết từ đâu tới như mày, còn dám so với bọn tao, hứ. Đây là một con mèo ba tư lười biếng lại cao ngạo. Ôi ôi, đừng để ý tới loại mèo hoang thế này, sẽ chẳng ai thích nó đâu. Đây là một con mèo. siêm các cậu đừng nên nói thế, mọi người đều là mèo, các cậu như thế là không đúng. Đây là một con mèo giác đờ sở tính tình ôn hòa thân thiện, cũng là con mèo có giá cao nhất trong tiệm hiện tại. Đối với mấy nhóc mèo thích ra vẻ ngạo kiểu kia, trình tân thầm coi thường trong lòng, không thèm so với mấy nhóc bé tí như bay, chỉ đây là người, người, biến thành mèo, nghĩ tới đây, trình tân chán nản. Đối với tương lai, có đôi chút băn khoăn, mờ mịt, trong lòng thầm quyết. Định, nếu lỡ gặp phải chủ nhân biến thái, nhất định phải trốn. Cô đây mới không mặc cho biến thái mặc sức làm thịt đâu. Sau khi biến thành động vật, Đặc biệt là sau khi thành mèo, Trình Tân phát hiện, thật sự là thân bất do kỷ mà, người luôn tay làm hàm nhai, dựa núi núi đổ, dựa nước nước chảy, chỉ có dựa mình không lo ngã, bị người ta gọi là kẻ cuồng công việc như Trình Tân đột nhiên cũng mong có một kim chủ tốt bao nuôi mình, ngàn vạn lần đừng có gặp phải kẻ thích ngược. Mèo nhé, nếu không thật, là, thê thảm bi thương ưu sầu, đã rét vì tuyết lại giá vì xương đó. Không phải trước kia cô chưa từng hâm mộ mấy bé thú cưng Được chủ nhân yêu thương cưng chiều trên lòng bàn tay Cảm thấy bọn nó thật hạnh phúc quá Không cần quan tâm ăn uống Tự sẽ có người chăm sóc quan tâm Càng không cần lo nghĩ tới giá phòng tăng lên từng ngày Và áp lực cuộc sống con người phải đối mặt Nằm hưởng thụ trong không gian có điều hòa không khí Mỗi ngày ngửa bụng Phơi nắng, lười biếng, thoải mái làm sao Nhưng trong khoảng thời gian thành mèo này Trình Tân nhận ra Làm mèo không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng đâu, phải lo lắng sẽ gặp được chủ nhân thế nào, không có tự do, mà dù có tự do cũng chưa hẳn là hạnh phúc hơn khi được chủ nhân nuôi. Được cái này thì sẽ mất đi cái khác tương đương. Nhìn chung, dù là người hay là động vật đều có chuyện phải lo nghĩ. Vậy nên, nếu đã đến thì cứ an tâm từ từ đối mặt, thuận theo tự nhiên. Vậy, một buổi sớm ngày mùng 1 tháng 6, Tiệm thú cưng đón một vị khách, vị khách này ăn mặc thời trang xinh đẹp, nhìn kia sẽ thấy lớp trang điểm khá đậm, lời nói nhỏ nhẹ mềm mỏng. Trong tiệm có những mèo gì vậy? Có thể giới thiệu sơ cho tôi được không? Nhân viên si đứng ra, dẫn vị khách nữ này đi xem mèo. Đây là mèo rác đờ sờ, tính hiền lành thân thiện, thích hợp những gia đình có trẻ nhỏ, không phản ứng khi bị trẻ trêu, sẽ không cào làm các bé bị thương. Đây là mèo ba tư. Mỗi lần nhân viên nói đến giá cả, vị khách nữ này đều thoáng nhăn mày, trợn tròn mắt. Vương Tuyết Mạn tới chọn quà sinh nhật cho người bạn tốt Liêm Tiếu, nhưng nghĩ tới tháng sau chỉ còn được nhận 20.000 tệ để tiêu, mỗi khi nghe nhân viên nói giá đều cả kinh nhíu mày, thầm hít một ngụm khí lạnh. Mẹ, đám xúc vật bé tí này cũng đắt quá đi. Vương Tuyết Mạn ngại giá cao nhưng cũng cố kỵ mặt mũi nên không tiện hỏi thẳng con nào rẻ nhất. Nhân viên si tính tỉ mỉ cẩn thận có thể cảm giác được Vương Tuyết Mạn không thích thú lắm với những con tầm giá này, sau đó dẫn cô đi tới một khu khác có tầm giá thấp hơn. Con này giá 2.300, vẻ ngoài rất đáng yêu, thuộc giống chim chi lơ phổ thông, cô thấy con này thế nào? 2.300 Vương Tuyết Mạn cũng không thể trả được, trên người cô bây giờ chỉ có mấy trăm tệ thôi, đừng thấy đeo hàng hiệu nhiều, thật ra trong cái ví sơ neo mấy chục ngàn này, chỉ có độc mấy trăm tệ, Chính vì chỉ có mấy trăm bạc, không mua Nổi quả đắt tiền, Vương Tuyết Mạn đành phải kiếm một con đường khác Chọn một con thú cưng làm quà sinh nhật tặng liêm tiếu Suy nghĩ một hồi, Vương Tuyết Mạn tiện tay chỉ một con Chính là Trình Tân Con mèo này trông không tệ, giá cả thế nào 520, mèo lai bình thường, lông trắng rất hợp mắt Cô xem ra lông nó kìa, mềm mại trắng như bông Rất ít có bé nào có lông trắng thuần lại xinh xắn như vậy. Năm trăm tệ, cho trắng đi em gái, coi như sáng sớm mở hàng, ưu đãi một chút. nhé vương tuyết mạn coi trọng thể diện, nếu bây giờ có người bạn nào đi cùng, tuyệt đối sẽ không nói mấy lời trả giá này, vì ngại không sang quý. Nhân viên si ra vẻ khó xử, giá này đã là thấp nhất trong tiệm rồi, chỉ riêng tiền tiêm ngừa cho bé đã lớn hơn con số ấy. Năm trăm, năm trăm đi. Nể mặt tôi là khách hàng đầu tiên hôm nay Nếu được thì Tôi trả tiền rồi mang đi ngay Không nói nhiều nữa Cô xem được không Vậy chờ một chút Để tôi hỏi lại chủ tiệm Vương Tuyết Mạn Đồng ý Nhân viên liền mở e át hỏi vị chủ tiệm vẫn chưa tới Chủ tiệm nghe xong Thoáng suy nghĩ rồi trả lời Bán cho người ta luôn đi Nó ở tiệm cũng lâu rồi Là lúc nên về nhà mới Mặc dù Trình Tân không ăn nhiều Nhưng khẩu phần đồ ăn và sữa cho cô mỗi tháng vẫn không giảm. Nhưng thứ ấy đều là tiền cả. Cứ nuôi mãi thế cũng không phải cách. Vương Tuyết Mạn sách lồng đi. Trong lòng là nàng Trình Tân dáng vẻ ế hoài. Mặc dù Trình Tân thể hiện ra vẻ ế oải lờ đờ như thế. Nhưng trong nội tâm vẫn có đôi chút lo lắng. Thậm chí còn thấy hơi kích động. Kích động là vì cô đang suy nghĩ. Không biết cô nàng mua cô đây là người thế nào. Hai ngày sau... Khi Trình Tân được tặng cho một cô bé khác, mới biết mình là quà sinh nhật mà Vương Tuyết Mạn mua tặng bạn thân. Hôm ấy, Liêm Tiếu ăn mặc lộng lẫy, tổ chức buổi party mừng sinh nhật tại nhà, mời bạn bè tới dự. Trong sảnh nhà bày sẵn cây dương cầm, trong nhà ngoài sân trang trí kiểu trẻ trung đầy sức sống, mang chút hơi hướng của phong cách low liter, trên mỗi bản đều bày ít bánh macaron đủ màu sắc, cùng với bánh ngọt trang trí tinh xảo, nước trái cây Bánh quy và bánh quế, Vương Tuyết Mạn ôm chỉnh tân đang thắt cái nơ con bướm ra khỏi lồng, vẻ mặt tươi cười đưa cho Liêm Tiếu. Bạn yêu, sinh nhật vui vẻ, mong cậu sẽ thích nó. Liêm Tiếu thấy bé mèo nhỏ mà Vương Tuyết Mạn đưa ra, có hơi kinh ngạc và vui vẻ, trông đáng yêu quá, cảm ơn Tuyết Mạn, tớ thích lắm. Rồi Liêm, Tiếu cứ thế ôm mèo nhỏ đi ra vườn hoa cùng Vương Tuyết Mạn, ngoài vườn hoa cũng có chuẩn bị sẵn đồ ngọt và nước uống. Những giải duy băng trắng, mấy dây bóng bay treo hở trên thân cây đung đưa theo gió, bàn ghế màu trắng, khăn trải bàn viền gen, ít ghế treo trưng bày trong vườn, hết thảy đều khiến nơi đây thoáng nét mộng ảo. Vương Tuyết Mạn vẫn luôn hâm mộ ra cảnh nhà liêm tiếu, nhìn lượng lớn phục vụ và giúp việc bưng rượu, nước trái cây đi qua đi lại trong vườn hoa và phòng khách lại liếc sang cái váy liêm tiếu mặc trên người, trong lòng càng thêm hâm mộ, nhưng dù trong lòng thèm muốn cỡ nào. Ngoài mặt vương tuyết mạn vẫn che giấu rất tốt, nhìn xung quanh, không kiểm được lên tiếng hỏi liêm tiếu. Anh cậu đâu? Ngày quan trọng thế này, cũng không về chúc mừng. Liêm tiếu vuốt lưng trình tân, cười cười nhìn một người bạn đang đứng cách đó không xa, nói với vương tuyết mạn, hôm qua anh tớ đã cho người chuyển quà vào phòng tớ rồi, cậu cũng. Biết đó, anh tớ bận lắm, sao có thể mượn ngày sinh nhật này để làm phiền anh ấy được? Vương Tuyết Mạn ngượng ngùng vuốt tóc, kéo cổ tay liêm tiếu nói, làm sao, tớ hỏi anh cậu, cậu không vui, công chúa nhỏ của tớ ơi, tớ sai rồi, anh cậu đẹp trai vậy mà, hỏi mấy chữ không phải rất bình thường sao, tớ không tin là chỉ có mình tớ hỏi, không phải mới nay triệu dai cũng thầm thì với cậu gì đó à, chắc là cậu ấy cũng hỏi cái này rồi, cố làm cho lời nói nghe thật chân thành. Khiến vẻ bất mãn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của liêm tiếu biến mất không thấy. Liêm tiếu thể hiện biểu cảm, thật không chịu nổi các cậu. Nói, phục mấy cậu rồi. Nhưng mà, ai bảo anh tớ có sức hút thế chứ? Ha ha. Đúng là không chỉ có một người hỏi lý do anh cô không đến, hỏi nhiều. Tự nhiên sẽ thấy không thoải mái lắm. Trình tân quả có dáng vẻ làm người ta yêu thích. Liêm tiếu ôm cô đi hết một vòng. Được không ít phái nữ thích thú vuốt ve. Những lời khen ngợi xinh đẹp đáng. Yêu đều đập cả lên người cô. Trình Tân có thể nhìn ra đôi phần. Một nửa vì cô đáng yêu thật. Nhưng nửa khác là do mọi người nể mặt tiểu thư nhà giàu liêm tiếu đây. Chủ nhân buổi tiệc sinh nhật này. Khi tiệc hết người tan. Trình Tân bị ném lại vào lồng. Đặt bên cạnh sofa. Nhìn người giúp việc đi qua đi lại thu dọn tàn dư của bữa tiệc. Quét mắt quan sát một lượt kiến trúc trang trí của căn biệt thự hai tầng này. Thật đẹp quá. Cô vẫn luôn tích góp tiền bạc, cũng muốn mua một căn nhà của riêng mình, nhưng một căn biệt thự hai tầng thế này thì chưa từng nghĩ tới, mà chỉ mong tích đủ tiền mua một căn chung cư trong thành phố là được. Cô nhìn ăn nhìn tiêu vừa học vừa làm, có giai đoạn còn làm một lúc bốn công việc, đến khi tốt nghiệp, để giành được 80.000 tệ, mặc dù còn chưa đủ mua nhà, nhưng 80.000 này vẫn khiến cô có được cảm giác an toàn. Cô tin rằng, chỉ cần tương lai thật cố gắng, Nhất định có thể tích đủ tiền nhà trước khi ba Mươi tuổi Điều kiện tiên quyết là Giá nhà từ giờ tới lúc đó không tăng Nhưng hết thảy những thứ này Sau khi cô bất ngờ qua đời Đã hóa thành hư không Nghĩ tới 80.000 mình nhìn ăn nhìn uống rảnh dụ biết bao lâu Tim gan chỉnh tân lại đau nhói Sớm biết sẽ chết sớm như vậy Còn chẳng bằng hôm nay có rượu hôm nay say Vui vẻ đến khi chết Sáng hôm sau Mẹ liêm tiếu là tống nhã vừa để thợ nêu làm móng cho mình, vừa cau mày, hờ hứng hỏi liêm tiếu, ai tặng con? Mèo này vậy, không nhìn được là giống gì, mèo lai à? Liêm tiếu không thể hiện chút khó chịu nào, của tuyết mạng đó, chứ còn ai? Dạo này ví cậu ấy giống nghe được tiếng, ba cậu ấy lại tịch thu thẻ phụ, thông cảm cho cậu ấy xíu đi, với bé mèo này trông cũng đáng yêu mà. Bây giờ trông đáng yêu, chưa chắc sau này cũng đáng yêu. Dù sao cũng không phải thuần trùng, còn chẳng biết là lai ra từ cái xó nào. Vốn liêm tiếu cũng có hơi thích trình tân rồi, vì nói gì thì trông cũng. Thuần khiết đáng yêu như ngọc sáng tuyết mịn khiến người ta yêu thương thế cơ mà. Nhưng nghe mẹ nói hai ba câu thế lại đâm hơi ngần ngại. Người thân phận như cô, khi ra ngoài, làm gì cũng bị để ý. Tay đeo cái nhẫn mới, mua túi sách mới, mặc váy hiệu nào, dù dày đẹp như thế. Nhưng nếu người thiết kế hoặc nhãn hiệu chỉ là tên vô danh ở đâu không biết Thì Mà liêm tiếu cũng giống mẹ Coi trọng nhất là thể diện Cộng thêm gia cảnh có điều kiện Từ đầu đến chân Cái nào Cũng là thứ tinh xảo ra đắt Có những món còn không được phổ biến rộng rãi Nên nhiều người không biết Không chỉ cần có tiền là mua được Nếu mang con mèo này ra ngoài Người ta hỏi là mèo giống gì Chắc chắn cô không nói rõ được Mà quanh co lấp liếm vì một con mèo thì lại chẳng bó Có khi còn bị đám phu nhân tiểu thư bắt bẻ Trả lời không được sẽ bị nhìn bằng cái kiểu rất ý vị sâu xa Thậm chí là bị hoài nghi về khả năng thưởng thức và mắt thẩm mỹ Nghĩ tới đó, liêm tiếu Chợt thấy tâm phiền ý loạn Dù có thông cảm với vương tuyết mạn thế nào đi nữa thì vẫn nảy sinh chút bất mãn Chọn món quà rách nát thế này Cũng quá không tôn trọng cô rồi Xem cô là ăn xin cho đại cái gì rồi đuổi đi à Có tiền mua LV, sao không có tiền tặng quà? Liêm tiếu kêu lớn, dì phó, mang con mèo này lên tầng 2 đi, nhìn thấy là phiền, lát có khách đến, để người ta thấy thì ngại thế nào. Dì phó đang lau bàn không hề hiểu những vấn đề như mặt mũi trong tầng lớp. Thượng lưu, chỉ làm theo lệnh liêm tiếu, xách cái lồng chứa trình tân lên tầng 2, lúc đặt lồng xuống còn nói với trình tân thế này, mày đừng chạy lung tung nhé. Ngoan ngoan ở yên trên này ăn gì đó đi Muốn bậy ấy ấy cũng không được bậy trên sàn nhà Biết chưa Nói rồi lấy cát vệ sinh cho mèo Chén nước Và bát đựng thức ăn mèo ra Sau đó mở lồng thả trình tân Cô ấy dặn dò tất tật một lượt Nhưng không biết rằng Từ khi bé mèo trình tân được sinh ra tới giờ Vẫn chưa Được người nào dạy phải ấy ấy trên cát mèo đâu May là Cô có linh hồn của con người Biết đâu là nơi để giải quyết vấn đề sinh lý. Dì phó Thẩm nghĩ, cầu thang này dốc như vậy, chắc mèo nhỏ không dám leo đâu, nên yên tâm xuống lầu. Những lời mẹ con liêm tiêu nói, trình tân đều nghe thấy, tất nhiên sẽ không tự đi tìm ngược, không ở dưới lầu thì không ở dưới lầu, làm một con mèo ngồi không cũng rất tốt. Nhưng dù vậy thì vẫn phải ngoan ngoan cục đuôi làm mèo, trong một gia. Đình, thái độ của bà chủ, thường thì đều có khả năng quyết định, Mà bây giờ, bất hạnh làm sao, Trình Tân bị ghét bỏ rồi, bởi vì huyết thống không rõ, song chính cô cũng không biết được huyết thống của mình là gì, nói thật, ai sinh ra mình, cô cũng không biết, vừa mới có chút ý thức, đã bị ông chủ tiệm thú cưng kia ôm đi rồi, sau đó liền đi trên con đường ăn tiền của công, sau đó nữa là được đưa vào gia đình nhà có tiền này đây, nhưng, hình như là, hai mẹ con này không dễ sống chung đâu. Nể mặt ngoại hình xinh đẹp của hai người đó, Trình Tân quyết định không so đo với bọn họ, dẫu sao làm một kẻ cuồng sắc đẹp. Vẫn có sự khoan dung khó nói với Mỹ Nhân, đúng, giờ là thời buổi coi trọng mặt mũi mà. Buổi trưa, ừ. Liêm Tiếu ăn cơm rồi lên trường ngay. Tống Nha về phòng làm một giấc dưỡng nhan, khi đi ngang qua phòng khách tầng 2, không hề nhìn Trình Tân cái nào, Trình Tân cũng không chủ động tìm bà Chi cho suối quẩy. 10 giờ tối, Trình Tân nghe. Tiếng đàn ông nói chuyện vọng lên từ tầng dưới, và lời Tống Nha nói với người ấy. Bao giờ Liêm đường về? Đây là giọng Tống Nha. nay gọi thì nghe nó bảo đang chờ máy bay, chắc phải rạng sáng, không cần chờ đâu, chúng ta ăn trước, Liêm Tiếu về rồi. Giọng nói nghe có vẻ trầm ổn, tựa tựa như người dẫn chương trình phát thanh kỳ cựu, trong giọng nói trầm lắng như tiếng đàn tre lâu lại ẩn nét tao nhã thong rong, trình tân đoán rằng, đây tám phần là ông chủ nhà này. Hồi ừ. trưa, ăn xong rồi về trường ngay, nghe nói bên hội sinh viên có hoạt động gì đó, con bé thích quả của anh không? Nói đến quả, thì của anh không có lòng bằng của liêm đường đâu, nhưng liêm tiếu đều thích cả, còn bảo em là nếu gặp anh trai nó, thì cảm ơn hộ. Người đàn ông nói, đều là người một nhà, còn cần cảm ơn à. Tống Nha nói nhỏ hơn, rằng, dù sao em cũng không phải mẹ ruột của thằng bé, vẫn có chút khoảng cách. Tuy liêm tiếu và thằng bé là anh em ruột, nhưng, dù sao, cũng đi ra từ bụng em, chỉ là, liêm đường có thể làm được như vậy, em đã rất cảm động rồi, yên ra cũng chưa từng vứt bỏ mặt mũi của em. Dù không thể gọi là nhiệt tình gì cho cam, câu này Tống nha thông minh không nói ra khỏi miệng, đừng nói nhiều vậy nữa, em đấy, đúng là suy nghĩ chi ly quá, dù gì khi anh ly hôn với mẹ thằng bé, lúc đó nó mới có hơn 10 tuổi. tất nhiên sẽ có chút bất mãn. Mấy chữ cuối ngày càng khó nghe, chắc là vào phòng ăn dùng bữa rồi. Chỉnh tân bò ra khỏi lồng, tự uống nước hoặc ăn thức ăn mèo, hay đi tiểu đi đại tiện, cũng không cần người dạy, có thể tự đi được, sau đó phủ cát mèo lên, vì cô cảm thấy bị người ta nhìn khi đang đi đại tiện thì sẽ rất ngượng. Dù sao linh hồn cô vẫn là con người mà, nhờ chưa uống canh mạnh bà, cảm giác xấu hổ vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, chắc là vậy nhỉ. Tống Nhã và chồng là Liêm Vĩnh An đã dùng bữa xong, cùng ngồi dưới tầng một lát, xem TV, trò chuyện, thỉnh thoảng Liêm Vĩnh An mở điện thoại xem tin tức về sự lên xuống của cổ phiếu, thấy đã hơn 11 giờ thì nói với Tống Nhã, lên lầu nghỉ trước đi, chắc phải một 2 giờ đêm Liêm Đường mới về tới, có thể là bị hoãn chuyến bay rồi. Lên tới lầu 2, thấy cái lồng và cái bát trong phòng khách, Liêm Vĩnh An còn chưa lên tiếng. Tống Nha đã nhắc trước, hôm qua là sinh nhật liêm tiếu còn gì, quả sinh nhật tuyết mạng tặng nó đó. Liêm Vĩnh An cởi cúc áo, ổ một tiếng rồi đi vào phòng, cũng không để ý. Ông vốn không thích mấy thứ mèo mèo chó chó này, nhưng không sao, để con gái nhỏ nuôi một con cũng được, thuận miệng đáp, trông rất được, lông trắng, có vẻ khá thông minh. Tấm Nha cười cười, không đáp lại, tắt đèn phòng khách, rồi đi vào theo Liêm Vĩnh An. Trong lúc Liêm Vĩnh An nhìn Trình Tân, Trình Tân cũng đang quan sát Liêm Vĩnh An, chập chập, thời trẻ, hẳn người đàn ông này rất điển trai, hai mắt sáng người có thần, bỏ qua mấy sợi tóc mai hơi bạc, và gương mặt thoáng. dấu vết năm tháng, thì dáng người vẫn cao lớn thẳng tắp, từ thần thái giữa trán cũng có thể nhận ra rằng năm xưa người này anh Tuấn đẹp trai nhường nào, còn bây giờ, trông đã có vẻ nho nhã hơn, nhưng nhìn chung... Vẫn là một ông chú đầy phong độ Và sức quyến rũ Trình Tân bỗng có chút mong đợi Về anh con trai của nhà này Chắc cũng được lắm nhỉ Khà khà khà Khi Liêm đường trở lại Đã là 2 giờ sáng Máy bay bị trễ chuyến Đáng lẽ 12 giờ rưỡi là đã tới nơi Liêm Đường nhẹ chân hết sức có thể Đi lên lầu 2 Dù thế Vẫn khiến cho Trình Tân có thính giác Vô cùng bén nhạy phát hiện ra Cô mở mắt Nhìn ra bóng đen phía ngoài Ánh trăng chiếu xuyên ra cửa sổ sát đất dọi vào trong phòng, nhờ khả năng nhìn đêm hơn hẳn xưa kia, Trình Tân chuyển động con người, xoáy thẳng vào dáng đàn ông đó. Ái trà, dáng dấp thật không tệ, thậm chí còn suốt chúng hơn cả ba mình, nhưng khí chất hơi khác, có tính xâm chiếm và lạnh lùng hơn, môi mỏng. Hơi cong, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trình Tân. Trình Tân hiểu rõ, sắc đẹp làm hỏng chuyện, chẳng may người này có ngoại hình không thể chê. Nhưng lại là kẻ mặt người dạ thú thì biết phải làm sao, cô mới không chủ động chạy tới mạo hiểm đâu, phải quan sát thêm đã, nếu là một anh đẹp trai tính cách không tệ, thì cũng là chuyện đáng mong đợi và vui mừng. Còn may, bốn miệng nhà này, nhan sắc đều thuộc hàng bùng nổ, chỉ dựa vào nhan sắc không thôi, trình tân cảm thấy, dù tính cách bà chủ có kém hơn nữa cũng được, chỉ cần không tàn ác đánh đập cô, thì cô vẫn có thể chịu được một hai. Ha ha, Trình Tân phe phẩy đuôi, lại nằm xuống, nhìn người đàn ông mở cánh cửa phòng ngủ đối diện phòng khách, bật đèn ngủ, mới liếc sang thành viên mới Trình Tân, im lặng đóng cửa. Cuối hành lang lầu 2 là phòng ngủ của vợ chồng Tống Liêm, đến phòng Liêm Tiếu, tiếp nữa là phòng Liêm đường ngay bên phòng khách, phía ngoài có hồ bơi rất lớn, vườn hoa cũng được. Chăm sóc cẩn thận, tạm thời, Trình Tân vô cùng hài lòng với chỗ ở mới. quan trọng nhất là có mỹ nhân dưỡng mắt, rất tốt rất tốt. Ở đây không có hoạt động nào để tiêu khiển, lại không dám xuống lầu, Trình Tân cảm thấy nhàm chán quá. Hôm sau, dù đi ngủ muộn, nhưng 7 giờ sáng Liêm Đường đã tỉnh dậy. Trình Tân thấy anh mặc bộ đồ thể thao đi lên lầu 3, hẳn là đi tập thể dục. Đến 8 giờ, Liêm Vĩnh An và Tống Nhã mới dậy, một trước một sau đi ra khỏi phòng, nghe thấy động Tính từ tầng trên, Liêm Vĩnh An nhìn Tống Nhã Nói, về rồi, chúng ta xuống trước đi, lát nữa nó xuống sau. Tối qua về trễ như vậy, mà sáng ra vẫn không chịu ngủ thêm chút nữa. Thời gian làm việc nghỉ ngơi của nó đã như vậy từ hồi tiểu học rồi, sấm đánh cũng không thay đổi, không cần để ý tới nó. Liêm Vĩnh An khoát khoát tay, xuống tầng. Chờ khi hai người đã xuống tầng dưới rồi, Liêm đường bước từ tầng trên xuống, nhìn nàng Trình Tân vẫn đang nằm trong lòng một cái. Trình Tân nhìn liêm đường, kêu một tiếng, meo, lấy lòng. Liêm đường thờ ơ, đi qua luôn, về phòng, tắm rửa thay đồ, xong xuôi đi ra, trên người đã là bộ quần áo mặc nhà. Trình Tân có cảm giác như được nhìn người mẫu nam đi cát oát vậy, người này y như cái móc treo quần áo, vai rộng chân dài, kết hợp với khuôn mặt ấy, mặc bộ nào cũng có cảm giác như đang sải bước trên bục chữ ti. Lúc này, Trình Tân không nằm trong lòng nữa, mà ra liếm nước, uống nước, thấy Liêm Đường, ngập. Đầu sáng mắt quan sát chăm chú, còn không chút kiêng kỵ Trình Tân, ờ, dù sao, bây giờ mình cũng là một con mèo, không sợ anh đẹp trai cho là mình yêu thầm anh ta 233. Liêm Đường liếc nhìn Trình Tân, vẫn không để ý, rồi xuống tầng ăn sáng. Sau đó Trình Tân nghe thấy tiếng leng keng của bát đua từ tầng dưới vọng lên, và mùi thơm đồ ăn bay vào mũi. Ôi! Thật dụ người, không, thật dụ mèo, thật thơm quá, muốn ăn quá, khứu giác nhanh nhạy khiến tim chỉnh tân như bị trăm cái móng vuốt cào qua, cuối cùng không thể không điên cuồng nhai thức ăn mèo cho đỡ thèm. Nhưng mà, so với mùi thơm kia, cô đây ăn thức ăn mèo thật chẳng khác nào nhai sáp nến, đáng thương quá, chỉnh tân không nghĩ tới, trở ngại lớn nhất trên con đường thích ứng với cuộc sống làm mèo của cô. Lại là đồ ăn trung hoa thơm ngon kia. Trời ơi, ngay bây giờ, cô đã không chịu nổi những kích thích này rồi. Vậy tương lai phải làm sao? Cô biết hết đó, với tư cách một con mèo. Bình thường, cô không thể thoải mái ăn thức ăn của con người được. Không, không thể. Không được thưởng thức những ẩm thực trung hoa thơm ngon, chẳng bằng chết luôn cho rồi. Nếu không, còn sống làm chi nữa? Con người sống không phải để ăn ư. chẳng lẽ đến cả quyền ăn uống này cũng bị cướp mất. Trong lúc Trình Tân càng nghĩ càng đau thương, thì cả cái thân mèo đã nằm ườn ra sàn nhà như con gấu trúc lười biếng, nhìn tang thương vô cùng, dù có nghe được tiếng bước chân. Lên lầu đi nữa, mí mắt cũng chẳng thèm chớp một cái. Liêm đường về phòng mình, đến khi bước ra, ngoài cái laptop thì còn cầm thêm một quyển sách, đóng cửa lại, chuẩn bị bước chân rời đi. Đúng khoảnh khắc ấy, anh dừng bước, Nhìn bé mèo nhỏ nằm trên mặt đất như đang chịu điều gì ấm ức lắm, thử quỳ một chân xuống tìm hiểu xem sao, rồi đưa tay về phía Trình Tân, nói, muốn xuống dưới đi một vòng không? Khi nói vẫn không hề chủ động lại gần Trình Tân, giống như Trình Tân là một người bạn của anh vậy, nên anh mời rất thoải mái. Trình Tân bỏ dậy, nghiêng đầu quan sát anh, trong lòng thầm khinh bỉ, cứ cho là ánh mắt anh rất bình tĩnh, nhưng giàu gì cũng là một anh trai đẹp trai. Lúc nào mặt cũng lạnh tanh thế kia thì có tốt không hả? Nếu tôi đây chỉ là một con mèo nhỏ bình thường, nhất định sẽ bị anh dòa cho sợ hãi chạy mất. Hừ, may mà tôi đây có linh hồn của con người, nếu không kiểu gì ý tốt của anh cũng là uổng công, mau cảm ơn tôi đi. Nếu không, bị một con mèo từ chối, thì mất mặt lắm đó. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng trình tân cũng không lập tức bước tới, mà chỉ nâng một cái móng lên, nhích lên một bước thăm dò. Anh chàng điển trai đối diện vẫn rất bình thản giơ tay chờ cô đến gần. Mặc dù nét mặt bình tĩnh, nhưng từ đôi mắt kia, trình tân trông thấy ý bình đẳng. Thật là kỳ lạ, cô cũng chỉ là một con mèo thôi mà. Ngay khi trình tân vừa tiến gần, một tay liêm đường đã sách cô lên, trình tân run người, vội vàng. Sấp người xuống trên lòng bàn tay anh, cái bụng không lông áp sát vào lòng tay ấm áp khô giáo, trình tân thấy hơi ngượng. Nhưng nhìn xuống từ trên cao thế này với tư cách một con mèo, cô vẫn không quen lắm, cô quát chặt móng vuốt vào tay liêm đường, tương đối ủy lại. Liêm đường thấy bé mèo nhỏ có vẻ rất ngoan, hình như còn hiểu được ý người, thì lộ ra vẻ mặt hài lòng, ôn cô, xuống lầu. Lúc xuống phòng khách, liêm vĩnh an đã đi rồi, tống nha vừa tiễn liêm vĩnh an quay về, vừa khéo đụng mặt liêm đường mới xuống, tống nha nở một nụ cười, ra vườn hoa đọc sách. Liêm đường hờ hững gật đầu, tống nha thấy con mèo nhỏ trong ngực anh, ánh mắt hơi dừng lại, nhưng không nói gì, vẫn bước tiếp vào nhà. Liêm đường không đi cùng bà, một người vào nhà, một người khác đi tới cây đại thụ trong vườn hoa, nơi đó có đặt sẵn bàn ghế, mở laptop, bắt đầu giải quyết công việc. Trình tân đi tới đi lui trên bàn, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát bốn phía, mặc dù buổi. Sa ti sinh nhật hôm ấy đã được ôm đi khắp một vòng trong vườn, nhưng có một đống người sờ tới sờ lui, chưa kịp hồi thần đã bị ném lại vào lồng, nào có thể nhàn nhá như bây giờ. Dạo loanh quanh đủ rồi, trình tân tò mò dợ bước về phía cái laptop, muốn nhìn thử xem người này đang làm gì. Sau đó trông thấy một đống số liệu đã được ma hóa và đủ loại đồ thị so sánh, biết bao nhiêu hình vẽ, không hiểu gì hết. Sao mà sâu xa huyền ảo? Trình tân nhìn hoa cả mắt. Lùi về sau một Bước ngoan ngoan nằm lại trên bàn Nheo mắt Nhân lúc nắng sớm còn chưa chuyển gắt Gió nhẹ hưu hưu Chẳng bằng chập mắt một lát mới đúng điệu Trình Tân có thể cảm nhận được Ngay khi người nọ vừa thấy cô nhắm mắt rồi Dường như thanh âm gõ chữ có nhẹ bớt đôi phần Thật là một anh chàng đẹp trai lại tinh tế Trình Tân rất hài lòng Rất tốt Nhà họ liêm này Vẫn có một cái bắp đùi có thể ôm được Không đến nỗi không thể lăn lộn ở đây Trình tân hài lòng thoải mái nằm Bỏ ra bàn Vừa nhắm mắt đã ngủ say Đêm qua cô ngủ không ngon Chắc do chưa thích ứng được với nơi ở mới Còn bây giờ gió nhẹ hưu hưu Có cả anh đẹp trai bầu bạn Không thể tốt hơn được Không biết qua bao lâu Càng lúc mặt trời càng leo cao Nhiệt độ cũng tăng dần Trình tân duỗi người Lật mình bỏ dậy Trong giây lát đứng lên kia Vẫn còn hơi mơ màng Lảo đảo xoay người Trông thấy anh đẹp trai ngồi dưới bóng cây Đã không còn gõ laptop nữa Mà đang đọc sách Hình ảnh Mới tuyệt làm sao Nàng trình tân đương mơ màng vừa được chiêm ngưỡng cảnh này Ngoẹo đầu ngắm thật lâu Liêm đường bị cái dáng điệu ấy của cô thu hút Lẳng lặng nghiêng đầu nhìn lại trình tân Trình tân cười hì hì kêu với liêm đường meo ó Anh đẹp trai ơi anh đẹp trai quá đi à Tất nhiên Anh đẹp trai nghe không hiểu Trình Tân mới tỉnh ngủ, lại còn là mèo con, vẻ mặt ngơ ngác mơ màng, kêu một tiếng như thế, thật không khác gì đang làm nũng, mong manh lạ thường. Liêm đường khép sách lại, đưa tay vuốt vuốt đầu Trình Tân, từ lúc mới ôm con mèo này lên, anh đã muốn làm thế rồi. Rất mềm mại, y như anh đã nghĩ, lại vuốt đến lưng Trình Tân, cũng rất mềm, rất thoải mái. Tiếp đó, ôm Trình Tân vào lòng, động tác hết sức nhẹ nhàng. trình tân được vuốt lông tới là khoan khoái nhắm mắt tận hưởng được người massage liêm đường vuốt lông cũng thích thú lắm cái cục nho nhỏ trong tay này làm anh có cảm giác như chỉ mạnh tay một chút thôi là sẽ làm nó bị thương vậy nên cố nhẹ nhàng hết sức có thể mày tên gì vậy liêm đường hỏi ra miệng nhưng chưa từng nghĩ sẽ nhận được câu trả lời chỉ coi như một lời lẩm bẩm bình thường meo meo trình tân Nhưng hình như là từ khi làm mèo tới nay, cô vẫn chưa được đặt tên thì phải. Thấy cũng không có ai để ý chăm mày lắm, chẳng khác nào đứa trẻ đáng thương, gọi là cơ cây âu hay câu câu nhé Nói xong liêm đường cũng tự động cong môi, cảm thấy không hiểu nổi sao mình lại. Đi nói chuyện với một con mèo, đúng là ngốc thật. Trình Tân nằm trong lòng anh, không nhúc nhích, tên gì mà bình thường thế. Ê ra cũng phải gọi cái tên nào mới mẻ một chút đi chứ anh trai đẹp trai. Liêm đường thấy Trình Tân vẫn đang nhìn mình chăm chú, không khỏi hỏi tiếp, không nói lời nào, là ngầm chấp thuận hay không hài lòng. Nàng Trình Tân cuồng nhan sắc cộng cuồng giọng cảm thấy cảnh tượng trước mắt lúc này đúng là một bữa tiệc thịnh soạn, cô không tự chủ lật người. Lại, ngửa mặt nhìn lên liêm đường, chớp mắt đôi mắt to tròn rất mâu, nghe anh nói chuyện, tuyệt quá, dễ chịu quá. Anh đẹp trai cứ tiếp tục đi nào. Rõ chỉ là một cục bé xíu, gọi tiểu tiểu cũng hợp lắm đấy. Nhưng anh đẹp trai à, có bé hơn nữa thì ngày nào đó cũng sẽ lớn lên thôi. Xem mày lười chưa kìa, hay gọi là bé lười nhé. Liêm đường tiếp tục nghiêm mặt lẩm bẩm. Trình tân cảm nhận vầng sáng nhan sắc trói lóa, vừa nghe lời ấy, liền yếu ớt kêu meo một tiếng, cũng có. Mấy phần ý vị đốt khói lửa truyền tin chư hầu chỉ mong nụ cười mỹ nhân. Anh đẹp trai ơi, anh nói cái gì thì chính là cái đó có được không? Hay cứ gọi tiểu tiểu nhỉ, nghe bình thường, rất hay. Trình Tân đáp lại trong lòng, được, anh nói cái gì chính là cái đó, nghe anh hết đó. Tiểu tiểu, liêm đường thử gọi tên mới của Trình Tân. Trình Tân rất nể mặt đáp lại, meo o, ở đây, ngoan. Đúng là con mèo hiểu ý người. Liêm đường hài lòng xoa đầu Trình Tân, ôn cô đứng. Dậy, sách đồ lên, quay về Trời càng lúc càng nóng Đã không còn sự mát mẻ hồi sáng Chắc Tống Nhã ra ngoài gặp bạn Trong nhà bây giờ chỉ có liêm đường Người giúp việc và đầu bếp Cộng thêm một con mèo nho nhỏ Liêm đường ôm trình tân lên lầu Sau đó thả cô xuống sàn nhà Đẩy cửa ra Chưa kịp đóng cửa Cô nàng đã tự chạy vào trong Anh đóng cửa, cất gọn máy tính và cuốn sách trong tay mình Sau đó trở ra phòng khách rót một ly nước, trình tân cũng ra theo anh. Thấy, liêm đường uống nước, cô chạy đến bên cạnh bát nước của mình, thẻ lưỡi hút nước, phát ra tiếng bì bóm bì bóm. Liêm đường uống nước xong, trình tân cũng dừng uống, tiếp tục bám gót liêm đường. Mỗi lần liêm đường nhìn cô, trình tân sẽ ngẩng lên nhìn anh bằng vẻ mặt đại ca, sau này sẽ theo anh lăn lộn Liêm đường cảm thấy chắc do mình suy nghĩ nhiều quá. Con mèo sao bé tí ti mà trông có vẻ lắm suy tư thế nhỉ. Xoa xoa huyệt thái dương, cười lắc đầu một cái, về phòng. Anh, mới quay về từ nước ngoài, hôm nay nghỉ ngơi một chút, mai lại đến công ty, không nghĩ tới trong nhà lại có một vật nhỏ thế này, thông minh đáng yêu, mới tiếp xúc một lát, đã thấy nó hiểu ý người đến khó tin, thoảng như có thể hiểu anh đang nói gì vậy, cảm giác rất thú vị, có điều... Hình như con mèo này không được người trong nhà yêu quý lắm, chắc là quả sinh nhật liêm tiếu nhận được. trình Tân đi theo liêm đường vào phòng anh, mò tới trước cánh cửa sổ lớn sát đất, nhìn từ chỗ này, thật ra thì không trông rõ lầu dưới, vì bên ngoài vẫn còn sân thượng. Cạnh cửa sổ sát đất có một cái ghế massage, nhìn rất cao cấp, trình Tân thì mới được trải nghiệm cái loại ghế massage bình dân hơn rất nhiều trong siêu thị thôi. trình Tân hứng thú chàng chế đặt chân lên bàn đạp. Định leo lên, nhưng do móng vuốt nhỏ chẳng tí hơi sức, không dùng lực được, làm gì cũng không thể leo lên, liêm đường nhìn thấy, bước lại thuận tay sách Trình Tân lên, đặt xuống trên ghế, sau. Đó tự đi lo chuyện của mình, còn Trình Tân thì đang bắt đầu cảm khái, ai, bây giờ có cơ hội trải nghiệm cảm giác ngồi ghế massage cao cấp, nhưng lại không thể trải nghiệm bằng thân thể con người, chợt thấy lồng ngực như nghẹn lại, may là Trình Tân khá lạc quan. Rất biết tự an ủi mình, tìm một vị trí thoải mái, làm một tư thế thoải mái, nhẹ nhàng duỗi dài bốn chân, nằm ngửa ra ghế. Tư thế này, lộ bụng rồi, hình như hơi mất hình tượng. Nhưng dù sao anh đẹp trai cũng đang bận việc, không trông thấy cô. Thôi cô cứ yên tâm coi như mình vẫn là con người, bình thản nằm yên cảm nhận sự phục vụ của ghế massage cao cấp đi. Cứ coi mình là người là được. Trên cái ghế massage to lớn có một con mèo trắng nho nhỏ, đáng yêu. Trình Tân nằm một lát, lại thiết đi mất. Sau đó lật người, nằm sấp trên ghế, ngủ say sưa, hơi hơi hé miệng. Liêm đường quay lại nhìn thử, phát hiện bé con đáng yêu mới quen đã ngủ rồi. Chỉ đành lắc đầu một cái, đúng là bé thần ngủ. Chỗ nào lúc nào cũng có thể ngủ được. Trình Tân tỉnh dậy vì đói. Nhưng trước đó khi liêm đường xuống lầu dùng cơm cô lại không hề nghe thấy tiếng động gì. Liêm đường thấy cô ngủ say quá, nên không đuổi cô ra khỏi phòng. Chỉnh tân mơ màng bò dậy, quét mắt nhìn một vòng. Liêm đường không còn trong phòng, cô quay đầu nhìn ra phía cửa. Ôi chi kỳ quá đi, ra ngoài mà còn cố ý để sẵn cửa cho cô. Chỉnh tân dạo dược trong lòng, trượt xuống ghế massage, vẫy đuôi mang điệu bộ hết sức. Lười biếng bước ra ngoài. Mới ra khỏi cửa phòng ngủ, Trình Tân đã đánh hơi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. Ồ, ọt, ọt. Trình Tân thực sự không thể nhìn được nữa, bụng réo vang bài ca vườn không nhà trống. Mày đừng kêu nữa, làm mèo có đồ ăn mèo đã là tốt lắm rồi, đừng nên hy vọng xa vời quá ha. Trình Tân nâng chân trước đẻ bụng lại, nhưng mà tư thế này trông quái dị quá, chỉ đành xòe móng vuốt xoa xoa bụng, sau đó cam chịu đặt móng xuống. Nghĩ vậy, Trình Tân ngẩng. Khuôn mặt thấy chết không sờn, đi tới trước cái bát của mình. Thức ăn mèo mới ăn gần hết tối qua đã được người làm đổ đầy lại, vẫn là đồ ăn công thức đó, vẫn mùi vị đó. Chỉnh tân ăn no, nằm bên cạnh lan can cầu thang, trong miệng nhai thức ăn mèo giòn rộ, kết hợp với mùi thơm vắt ngang qua mũi, nhai rồi lại nhai. Nếu trong trí nhớ của cô không còn ký ức với ẩm thực Trung Hoa làm người ta chảy nước miếng kia, có lẽ cuộc sống làm mèo đã không khó khăn đến thế. Trời ơi! người được mà không ăn được khổ quá đi mà một tiếng sau liêm đường dùng bữa xong đi lên vừa mới tơi khúc ngoặt cầu thang ngẩng đầu đã thấy tiểu tiểu cùi xuống nhìn mình ánh mắt ướt nhẹp mặt mày ủ rũ liêm đường không nén nổi nụ cười cong môi nhìn cô dậy rồi thấy anh đẹp trai cười với mình trình tân lên tinh thần trong lòng thoải mái nhoài người qua meo o liêm đường tiếp tục bước lên lầu hai vừa đi vừa trò chuyện với trình tân Mày ăn chưa? Lúc xuống. Lầu tao thấy đồ ăn trong bát của mày gần hết, nên đã bỏ thêm một ít giọng nói nhàn nhạt, nhạt. Chỉnh Tân nghe thế mới biết, hóa ra không phải người làm thêm đồ ăn cho cô, mà là anh trai đẹp trai. Đến phẩm cách của anh đẹp trai cũng tốt quá đi. Còn siêu chu đáo nữa, tuy lúc mới đầu có không để ý tới cô, dáng vẻ lạnh nhạt, mặt mũi sắc bén. Đến tận bây giờ vẫn có thể cảm giác được thái độ lạnh lùng pha chút hời hợp của anh khi đối đãi với người nhà. Nhưng mà lúc ở bên con mèo như... Cô đây thì, hoàn toàn không cảm thấy sự lạnh nhạt ấy. Hơn nữa, Trình Tân còn cảm thấy, anh đẹp trai này, là một người rất rất tốt bụng. Thấy liêm đường lại gần, Trình Tân đang nằm bò trong ổ cũng đứng dậy, vẫy đuôi đi sát bên chân liêm đường. Liêm đường nhìn qua cái bát đựng thức ăn mèo, thấy cô đã ăn không ít, không nói gì. Mặc cho cô tiếp tục theo mình về phòng ngủ Liêm đường xem thời gian Vào phòng để đồ lấy quần áo đi tắm Anh định làm một giấc trưa. Trình Tân Đang buồn chán bám gót Liêm đường Đi theo đến tận cửa phòng để đồ Mới nhận ra đây là phòng để chứa quần áo Trong lúc bất ngờ không kịp chuẩn bị Liêm đường đã cởi áo Ánh mắt Trình Tân nhìn thẳng tắp Rồi trợn to mắt Nhìn chằm chập không chớp vào nửa thân trên lộ ra của Liêm đường Mẹ của con ơi Cơ bụng kìa, nhân ngư tuyến kia, trói mắt quá, kích động quá, hưng phấn quá đi. Trình Tân không tự chủ nuốt nước miếng mấy cái, tim gan lòng mề bé nhỏ nhảy lên thình thịch. Lúc này cô đã hoàn toàn quên mất chuyện, xấu hổ khó quên. Lúc trước rồi, vừa thấy là không chớp mắt, ánh nhìn chăm chú, đến một cái nháy mắt cũng không có. Liêm đường cởi áo, khoái mắt liếc thấy Trình Tân đang ngồi sổm mở to mắt bên cửa. Tại sao lại cảm thấy ánh mắt con mèo này là lạ? Đây đúng là con mèo có ánh mắt phong phú nhất anh từng thấy. Liêm đường ném luôn cái áo mới cởi về phía cô theo bản năng. trêu chọc, nhìn gì vậy hả? Trình tân nhìn tới mắt dại ra, bị. Liêm đường ném trúng phóc, không hề nghĩ tới cái áo này lại nặng thế. Làm cô nghiêng người qua một bên, ngã xuống đất, vất vả lắm mới bỏ ra được từ trong đống áo quần. Chàng hoàng tử cơ bụng đã biến mất tâm tích. Vào phòng tắm rồi meo o Tôi còn chưa xem đã mà Ôi, sớm biết vậy đã không nhìn quang minh chính đại như thế Cứ nhìn lén lút thôi Biết đâu hoàng tử cơ bụng còn có thể cởi quần trước mặt cô luôn đó Ôi Chỉnh tân nghĩ đến hình ảnh làm người ta nóng máu ấy chợt thấy mũi mình nóng lên Sẽ không thiếu tiền đồ đến độ chảy máu mũi luôn chứ Đưa móng vuốt lên lau thử Ừ, không chảy máu mũi Nước mũi meo meo meo anh đẹp trai không chỉ có khuôn mặt điển trai, khí chất tốt, mà đến vóc người cũng kích thích quá đi à. Vừa nghĩ đã muốn thét lên chói tai luôn. trình tân canh giữ trước cửa phòng tắm, mơ mộng đến cảnh anh đẹp trai để trần bước ra. Nhưng cô phải thất vọng rồi. Khi liêm đường đi ra, trên người mặc quần áo chỉnh tề. Anh khoác bộ đồ ngủ màu trắng, tóc hơi ẩm, chỉ xây sơ qua, rồi chuẩn bị ngủ trưa trình tân thấy liêm đường đã buồn ngủ. lại không nỡ ra ngoài mắt lom lom nhìn lên giường liêm đường cô cũng rất muốn lên giường nhìn nhan sắc khuynh thành của anh đẹp trai nhất định là một chuyện rất hưởng thụ có thể do cảm nhận được oán niệm của trình tân liêm đường ngồi dậy đúng như dự đoán khi anh nằm xuống trình tân đang làm tư thế nào thì bây giờ vẫn còn nguyên tư thế ấy ngồi chồm hồn bên mép giường ánh mắt ra vẻ đáng thương nhìn anh được rồi liêm đường yên lặng không nói Vén chăn xuống giường Sách Trình Tân lên Thả xuống giường Nói Không được làm loạn Nếu không ném mày ra ngoài Nom rất nghiêm túc Không có chút nào giống nói đùa Trình Tân cọ cỏ, cỏ vào lòng bàn tay anh Xem như đồng ý Liêm đường sách cô đặt lên giường Yên lặng quan sát cô Thấy cô không chạy cũng không nhảy Chỉ đứng yên cạnh gối Rất tốt Ngoan lắm Nên không Để ý tới nữa Lại nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi Vốn trình tân làm y như lời liêm đường, không hề quấy phá, một cục thịt nho nhỏ làm ổ bên cạnh anh, trong khoang mũi ngập mùi hương sữa tắm sau khi tắm xong của liêm đường. Hương bạc hà, thật dễ ngửi quá, thoải mái, thoải mái quá. Vốn trình tân đang lấm lét ngắm anh đẹp trai, bỗng nhiên thấy mí mắt chiếu nặng, mệt mỏi giá rời. Trong lòng cô, mày còn có thể ngủ được đấy à? Ăn no rồi ngủ, ngủ đủ lại ăn. Không được, không thể. Chịu được nữa, mình muốn ngủ quá. Liêm Đường ngủ nửa tiếng, lúc tỉnh dậy, con mèo bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Đây chính là con mèo thiếu nhạy bén nhất, cũng là con mèo có ánh mắt phong phú nhất anh từng gặp. Buổi tối, do Liêm Đường về nhà, nên Liêm Tiếu cũng chạy từ trường học về. Người một nhà cùng ăn cơm tối, trình tân làm ổ trên sofa lầu một. Là do khi Liêm Đường xuống, thấy con mèo cô đây nằm một mình trên lầu đáng thương quá, nên thuật tay ôm xuống theo. Vì từ khi Trình Tân tới nhà đều ra vẻ rất nghe lời, không kêu không quấy, đến liêm tiếu còn thấy cô trướng mắt trước đó, mà giờ gặp anh trai, cũng không thèm đếm xỉa tới Trình Tân nữa. Nhưng mà, xuống lầu rồi Trình Tân mới phát hiện, ở đây còn khổ hơn cả khi ở trên lầu, thức ăn ngon dụ hoặc gần ngay gang tấc, cô chỉ là một con mèo, nào chịu được loại hành hạ vô nhân tính thế này. Trình Tân vốn đang vui vẻ vì được xuống lầu hóng gió bỗng cảm thấy tủi thân hết sức. một nhà bốn miệng. Lúc ăn cơm không một ai lên tiếng, trừ âm thanh va chạm chén đũa thỉnh thoảng vang lên, thì không còn bất cứ tiếng động nào khác. Trình Tân chán nản vô cùng, nhìn sang cái điều khiển từ xa bên cạnh, lặng lẽ duỗi vuốt, mở TV. Mặc kệ, dù sao giờ cô cũng là mèo, có mở TV, cũng không ai cảm thấy có gì không ổn. Có lẽ sẽ cho rằng cô vô tình đụng phải thôi. Khi tiếng tivi truyền tới, một nhà bốn miệng đều hơi kinh ngạc nhìn sang, người làm vội vã chạy lại, thấy cái điều khiển nằm bên cạnh Trình Tân thì quay đầu nói với Liêm Vĩnh An, hình như là mèo vô tình nhấn nút mở à. Vừa nói vừa định cầm điều khiển lên tắt tivi. Liêm Đường nghe vậy, cản lại, không cần tắt, tôi cũng sắp ăn xong rồi. Ý là, ăn xong tôi sẽ đi qua xem tivi, đỡ phải mở lại lần nữa. Đoạn nhạc đẹp như thế nhanh chóng kết thúc, Trình Tân xem TV, cười trộm, làm mèo thật là thích quá đi. Ăn cơm xong, người một nhà ngồi trong phòng khách, vừa xem TV, vừa nói chuyện. Phiếm, Liêm Tiếu ngồi cạnh Liêm Đường, hỏi Liêm Đường những chuyện anh thấy được ở nước ngoài. Trong nhà họ Liêm, tạm thời Trình Tân chỉ mới hơi quen thuộc với Liêm Đường, tất nhiên nằm sát bên Liêm Đường, tính cả Liêm Tiếu thì là một trái một phải bên anh. Khi Liêm Đường nói chuyện, cô nằm bên lắng nghe. Nói vậy là, chuyện thảo luận hợp tác với bên kia rất thuận lợi. Liêm Tiếu cầm điện thoại, vừa chat với hội chị em trong group, vừa trò chuyện với Liêm Đường. Liêm! Đường ử đáp lại, Liêm Tiếu đã quen với tính cách lạnh nhạt trước giờ của anh trai, không hề cảm thấy bị coi nhẹ, bởi vì từ nhỏ anh trai đã như vậy, với ai cũng như vậy, cô đã quen rồi. Cảm ơn quả sinh nhật của anh nhé, em thích lắm. Trước em đòi mẹ lâu lắm mà mẹ không đồng ý Vẫn là anh tốt nhất Tống Nhã ngồi bên liêm vĩnh an Mới vừa đưa xiên trái cây cho chồng Nghe thấy lời con gái Thì cười mắng Cái gì cũng là anh trai tốt nhất Người mẹ này cũng phải đứng sang Bên Bình tinh xem xét Dù đứa con riêng này có hơi lạnh lùng Nhưng vẫn biết nhường nhìn em gái Điểm này tống Nhã không có gì để chê trách Liêm tiếu le lưỡi Sau lại đắc ý bật cười Cái túi sơ neo kia là kiểu mới nhất, cô bé đòi tống nhã lâu rồi, muốn mua lắm, nhưng vì giá cả đắt đỏ, tống nhã sợ cô ấy sẽ cứ tiêu tiền kiểu vung tay quá chán như thế mãi, nên không đồng ý, nào ngờ đến hôm sinh nhật, liêm đường gửi thẳng túi sách từ nước ngoài về, chính là mẫu túi liêm tiếu. Đang đòi kia, khi mở quà khỏi phải nói cô ấy vui vẻ thế nào, đầu tiên là khoe khắp vòng bạn bè, không biết đã khiến biết bao nhiêu cô bạn thân trong group hâm mộ. tống nhã không nói gì nhưng trong lòng rất vui em thích là tốt rồi liêm đường đưa tay vuốt ve trình tân vẻ như không chút để ý thật ra cái túi sách ấy không phải anh chọn anh cũng không quan tâm liêm tiếu thích mẫu túi nào quà sinh nhật mỗi năm của liêm tiếu đều là do trợ lý tự chọn rồi mua nếu anh không có nhà thì cũng do trợ lý gửi quà tới những thứ này đều có trợ lý chuẩn bị thành thạo không cần anh phải để tâm chỉ có thể nói Trợ lý của anh là một vị trợ lý rất hiểu lòng phụ nữ Lúc này Liêm Vĩnh An chợt lên tiếng Nếu phần lớn công việc đã chuyển về đến thủ đô Vậy những lúc con rảnh hay về nhà ở Ai lại một mình bên ngoài Quảnh quẽ như thế Theo tuổi tác ngày một tăng lên Càng ngày Liêm Vĩnh An càng mong không khí trong nhà được náo nhiệt hơn Liêm Tiếu Cũng gật đầu nói Đúng đó anh Không phải anh thích đồ ăn gì Liên làm ư Một mình ở bên ngoài cũng không chú ý tới ăn uống được. Nếu anh trai thường xuyên ở nhà, vậy muốn đòi quà gì cũng dễ hơn, chỉ cần cô không nói yêu cầu gì quá Phật, thì anh trai đều sẽ chiều cô. Tấm Nha cười cười, từ khi liêm đường tốt nghiệp đại học, ra nước ngoài học thêm 3 năm rồi quay về thì bay thẳng đến Việt Đô, không tiết quản công việc trong công ty, mà cùng bạn học thành lập một công ty. Chuyên về công nghệ thông tin Internet gì đó mà bà không hiểu lắm, Không ngờ mới có mấy năm ngắn ngủi đã phát triển thành tập đoàn đa quốc gia Có thể nói là, còn vinh quanh hiển hách hơn cả cha mình hiện tại Bà chỉ nghe được từ miệng người khác rằng một ứng dụng thanh toán trực tuyến bà đang dùng bây giờ Chính là do công ty anh nghiên cứu phát triển Nghe con gái nói, bây giờ rất nhiều bạn học của con bé đều dùng công cụ tìm kiếm của công ty liêm đường Mặc dù bà chỉ biết mấy kiến thức internet nửa vời Nhưng công ty con đứa con riêng này đang phát triển rất tốt Là việc có thể khẳng định, nghĩ đến thành tựu của anh, trong lòng tống nhã liền thấy hơi khó chịu, nếu là con trai bà thì tốt rồi, nếu con gái là đứa có tài, thì bà cũng không rơi vào cảnh vì sinh con gái mà không được chia dù chỉ một phần trong cổ phần công ty nhà họ liêm, nhưng con gái không bằng mẹ, con mình sinh ra, bản lĩnh thế nào, bà rõ ràng hơn ai hết, sau này nhiều lắm là lấy được ít tiền sinh hoạt phí. Còn muốn chen tay vào chuyện tập đoàn nhà họ Liêm đã là việc không thể. Dù giờ bà có muốn sinh thêm một đứa, thì cũng không sinh được nữa. Trong lòng Tống nha thấy thoáng mất mát, nhưng không thể hiện ra, vẫn là vẻ dịu dàng tĩnh lặng trước đó. Nếu không bật, nghe Liêm Đường nói vậy, ông Liêm đã hài lòng, ít nhất cũng không từ chối ngay. Liêm Tiếu rè rặt hỏi Liêm Đường, anh, em lỡ khoe với đám tuyết mạn là ngày mai sẽ mời anh ăn cơm. Chưa mai anh có bận gì không? Liêm Vĩnh An cao mày nói, Suốt ngày không chịu tập trung học hành, Lúc nào cũng lo đi chơi, Liêm đường, Con đừng chiều nó, Rồi lại nói Liêm Tiếu, Anh con vừa mới quay về, Con bớt thêm chuyện cho anh đi. Ông Liêm đã lên tiếng, Liêm Tiếu chỉ đành rụt đầu tiếp tục nghịch điện thoại. Trong group, Vương Tuyết Mạn vẫn đang hỏi Liêm Tiếu, Vương Tuyết Mạn, Có tới được không? Bọn tớ đều đã chuẩn bị kỹ càng, Ăn mặc trang điểm lộng lấy rồi đấy. Triệu dai, mong đợi quá đi. Tớ muốn chụp ảnh chung với anh ấy. Lạc thanh nhá, nếu anh liêm đường có việc bật, thì không cần làm phiền anh ấy đâu. Vương Tuyết Mạn lướt điện thoại trông thấy câu chat của Lạc thanh nhá. bĩu môi, dù khó chịu vì cô bạn ra vẻ người tốt, nhưng vẫn phụ hòa theo. Vương Tuyết Mạn, đúng vậy. Tớ cũng quên là anh liêm đường rất bật, không tới được là bình thường, không thì hôm khác cũng được. Triệu dai bám sát, Đúng vậy, đúng vậy, đọc tin nhắn của mấy cô bạn, trong lòng Liêm Tiếu thoải mái hơn nhiều, vốn còn đang không vui vì bị ba nói suốt ngày lo chơi, và mấy câu truy hỏi tiến triển của bạn. May nhờ Thanh nhã, Liêm Tiếu gửi tin nhắn riêng cho Lạc Thanh nhã, vẫn là Thanh nhã tốt nhất, anh tớ vừa mới về nước, ngày mai chắc không đi được, để hôm khác tớ bảo anh ấy mời cơm các cậu. Lạc Thanh nhã đang ngồi trong phòng đàn lật bản nhạc chờ tin Liêm Tiếu. Thấy liêm tiếu nhắn lại thế, thì hơi cong môi, an ủi cô ấy, không? Có gì, công ty của anh liêm đường lớn như vậy, bận rộn cũng là chuyện thường, tớ vốn đã không hy vọng gì rồi. Liêm tiếu, không sao đâu, mai anh tớ không tới được, tớ mời các cậu ăn cơm. Lạc thanh nhá, ok. Hai người chat một lúc, liêm tiếu gửi tin nhắn lên group. Liêm tiếu, muốn gặp anh tớ thế cơ à? Vương Tuyết Mạn gửi một ai can xấu hổ, đẹp trai được người yêu, anh trai lại càng vô cùng đẹp trai. Triệu Giai, đẹp trai được người yêu, anh trai lại càng vô cùng đẹp trai cộng một. Lạc Thanh Nhá gửi một ai can che miệng cười. Đến tận khi ông Liêm và Tống nhã lên lầu nghỉ ngơi, Liêm Tiếu, vì đã đồng ý với hội bạn thân là sẽ bảo Liêm Đường mời mọi người ăn cơm, vẫn chưa từ bỏ ý đồ, thấy ba mẹ đều đã lên lầu, thì quay sang làm nũng với Liêm Đường. Anh... Anh đi đi mà, chỉ lần này thôi. Tại em tưởng lần này anh về ít nhất cũng sẽ ở nhà mấy ngày. Không biết ngày mai anh đã đi làm lại, nên đã đồng ý với các cậu ấy rồi. Liêm Đường nghe vậy, không từ chối. Ngay, mà mở điện thoại, xem lại kế hoạch trong tháng kế tiếp mà trợ lý mới gửi tới hai ngày trước. Thấy chưa mai có thời gian, không vướng việc gì nên cũng đồng ý với lời năn nỉ của Liêm Tiếu. Liêm Tiếu hết sức phấn khích kéo tay Liêm Đường. Em biết là anh thương em lắm lắm mà, em không quấy dày anh nữa, em lên lầu ngủ trước, mai còn có tiết, chưa mai sẽ liên lạc với anh nhé. Liêm đường đồng ý, nhìn liêm tiếu lên lầu, rồi cúi đầu ôm chỉnh tân lên, vuốt đầu cô. Sao nãy? Giờ mày yên tĩnh thế hả? Chữ lúc ban ngày có kêu với anh mấy tiếng, đáp lại mấy lần, còn từ sau khi xuống lầu đến giờ, nhóc này không hề kêu tiếng nào. Nếu không phải là vẫn nằm ngay bên cạnh anh, thì hầu như không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Ở dưới lầu, Trình Tân không dám tìm kiếm cảm giác tồn tại trước mặt nhiều người đến vậy, sợ là bị chú ý tới thì sẽ có phiền phức, quả là muốn bao nhiêu hiểu chuyện thì có bấy nhiêu. Bây giờ người đã đi hết sạch, Trình Tân. Lười biếng cò cò vào lòng bàn tay Liêm Đường, kêu meo o một tiếng. Liêm Đường nghe tiếng kêu của Trình Tân, khẽ mỉm cười. nét mặt thoáng vẻ yêu chiều xoa đầu cô giọng nói bình thản nhẹ nhàng nhóc tinh quái mèo o chính tân lại cố tình kêu thêm tiếng nữa liêm đường tắt tivi ôm cô lên lầu anh chưa từng nuôi thú cưng đây là lần đầu tiên ở bên một con mèo lâu như vậy đột nhiên cảm thấy cũng rất thú vị đêm khuya người vắng chỉnh tân nằm trên giường liêm đường bỗng nhiên thấy hơi thương cảm cô hít hít mũi nghĩ đến ngày mai thôi là anh đẹp trai sẽ không còn ở nhà như hôm nay nữa thậm chí có thể đến 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể gặp được một lần, trình tân thấy hơi không nỡ, đoạn đối thoại của người nhà này, cô đã nghe rõ ràng tất cũng hiểu rõ rằng liêm đường không thường xuyên ở nơi này mà lúc đó liêm đường cũng đáp lại vô cùng khách sáo, chắc không hay quay về, những người khác chỉ nhìn cô như nhìn một món đồ trang trí có thể thấy ở bất cứ đâu trong nhà Chỉ có anh là chủ động lại gần nói chuyện với cô, chọc cô cười, vuốt lông cho cô, thật không nỡ xa anh đẹp trai mà, nếu anh ấy có thể thường xuyên về đây thì tốt quá, meo meo meo, ngày thứ hai, liêm đường vừa dậy, trình tân đã tỉnh ngủ, đưa móng vuốt nhỏ đầy lông lên vuốt mắt nhìn liêm đường đã đứng dậy, meo o, tối qua trình tân thương cảm một lúc rồi lại ngủ say sưa suốt đêm, giờ đã bình tĩnh lại, tiếp tục lên tinh thần. Hưng phấn như cũ, chúc liêm đường buổi sáng tốt lành. Liêm đường đi tới phòng để quần áo, nghe thấy tiếng động, nhưng không quay đầu lại, vừa cởi áo vừa nói, chào buổi sáng. Trình Tân thấy anh đang cởi cúc áo, ánh mắt lại nhanh chóng chuyển động, thật kích thích, lại có cơ bụng để nhìn rồi. Một giây kế tiếp, liêm đường ném cái áo đã cởi hết cúc vào sọt đựng quần áo cạnh tường. Lần đầu tiên Trình Tân cảm nhận được, cái gì gọi là cởi quần áo có thịt, mặc quần áo thấy. Gầy, khi người này mặc quần áo, thật không nhìn ra vóc người bên trong đẹp đến thế, cởi đồ ra, thật khiến người ta muốn biến luôn thành tên hào sắc, nhào thẳng tới, chiếm tiện nghi ăn đầu hũ, có thể do ánh mắt trình tân quá nóng bỏng, liêm đường chọn quần áo xong, khó hiểu nhìn sang con mèo con đang trợn đôi mắt to hơn hẳn bình thường. Tiểu tiểu, nhìn ánh mắt mày kìa, có phải là hơi lố quá rồi không? Hừ, có lẽ do mới rời giường. giọng nói anh như trầm hơn bình thường lại càng có sức cuốn hút gương mặt nho nhỏ của trình tân đỏ lên cúi đầu vờ ra vẻ điềm đạm nho nhá tựa như đang nói anh nói gì vậy em nghe không hiểu em còn là trẻ con mà liêm đường thấy cái phản ứng này của cô cười cười lắc đầu đóng cửa phòng để đồ lại khi trình tân ngẩng đầu lên đã không còn thấy gì nữa trên mặt đầy tiếc nuối cho người ta nhìn hai cái cũng đâu rơi mất miếng thịt nào Tôi chỉ là một con mèo thôi mà. Anh sợ gì chứ? Chính tân phỉ nhổ trong. Lòng rồi chợt nhận ra khoảng cách từ giường tới sàn nhà. Được rồi, đối với con mèo nhỏ như cô đây, hình như là hơi cao thật. Chỉ đành chờ anh đẹp trai ra ôm cô xuống giường vậy. Vừa nghĩ có thể được trai đẹp ôm, chính tân lại hưng phấn. Kích thích, kích thích, kích thích quá đi. Thời điểm còn làm người, bận rộn không dư được chút thời gian rảnh để ngắm mỹ nam soái ca. Không ngờ sau khi biến thành mèo rồi, phúc lợi và đãi ngộ lại tăng vọt, thật là càng nghĩ càng hưng phấn. Lần này liêm đường không ôm Trình Tân xuống nhà dưới, ăn xong anh lại quay lên lầu lấy những đồ dùng cá nhân đã chuẩn bị từ sáng, tiện ngó sang Trình Tân đang nằm xoài ngoài phòng khách. Tao phải đi rồi. Âm giọng bình thản không lộ chút tâm tình, chỉ là một câu vô cùng bình thường. Mèo o. Tiếng kêu của Trình Tân vẫn đầy ý tiếc nuối. Đi mấy bước về phía anh, ngẩng đầu nhìn anh. Ôi, anh đẹp trai, mới đó đã phải xa nhau rồi. Không nỡ lắm đó, làm ơn mang tôi theo đi. Mà, đương nhiên, không ai nghe được đoạn độc thoại trong nội tâm Trình Tân. Chỉ đành trơ mắt nhìn liêm đường đã âu phục dày ra chỉnh Tề. Chào vu vơ mấy câu rồi sách laptop càng lúc càng đi xa. Trong tầng lầu này đã không thấy bóng anh nữa. Trình Tân xòe vuốt chạy tới cửa sổ sát đất bên rìa sân thượng. có thể nhìn thêm một cái thì hay cái ấy khi người làm tới quét dọn đã không đóng chặt cửa sổ trình tân nhẹ lách người qua thấy liêm đường vừa bước chân ra khỏi nhà sau đó đi tới một chỗ khuất tầm mắt chỉ nghe được tiếng bước chân rất nhẹ chuyển tới hình như đang đi về phía gaza rồi trình tân trông thấy một chiếc ben màu xám lái ra khỏi gaza ngồi trên vị trí tài xế chính là liêm đường trên ghế phụ lái là liêm tiếu lúc nay khi cả nhà ăn sáng Trình Tân có loáng thoáng nghe thấy, Liêm Vĩnh An bảo Liêm Đường thuận đường đưa Liêm Tiếu đi học. Có anh trai thật là tốt, trai đẹp thì đến lái xe cũng đẹp trai, không, phải nói là, trai. Đẹp làm gì cũng vẫn đẹp trai, Trình Tân thỏa mãn nằm trên ban công, nhìn bóng Liêm Đường dần khuất hẳn qua hàng lan can bằng sắt rất nghệ thuật. Chợt nhớ lại hình ảnh Liêm Đường đứng mặc áo sơ mi, thắt cà vạt, sửa soạn quần áo ngoại hình trong phòng ngủ lúc nấy. ê a a a anh đẹp trai ơi anh đẹp trai quá đi khi nay cô đã không chút do dự nhào tới anh ấy nhưng do vóc người nhỏ quá chỉ nhào được tới giày anh sau đó lập tức bị nắm gáy sách lên giọng trêu chọc nhóc còn có sở thích cắn giày à nào có chứ người ta chỉ không kịp phanh lại miệng mới va vào giày anh thôi tôi mới không có sở thích cắn giày đâu tôi không phải cho nhé nhưng miệng cô đau quá đi Chỉnh Tân dùng móng vuốt xoa miệng, xoa xoa mấy cái rồi lại bất mãn gào lên với Liêm Đường. Meo! Chỉnh Tân nhìn thẳng Liêm Đường, lộ ra vẻ mặt tự cho là hung dữ khí thế hơn người, bật ra âm thanh rừ rừ uy hiếp. Liêm Đường không nén được ý cười, bắt lấy móng vuốt nhỏ của trình. Tân, gật đầu đáp trả, trong mặt nhóc thật hung dữ quá đi, làm tao sợ quá. Này, anh cũng quá không phối hợp rồi. Trình Tân đương nhiên nhận ra rằng đối phương không hề bị mình dọa chút nào Không những thế trên mặt còn đầy ý cười Thoáng chốc mặt Trình Tân như đưa đám Lại trợn mắt dương nhanh múa vuốt Tôi phải liều mạng với anh Tôi đây ủy vũ khí thế như thế anh có biết không hả ủy vũ, ủy vũ hơn người Liêm đường sách Trình Tân lên Rồi tiện tay đặt luôn cô lên Bàn, tiếp tục cài nốt cúp áo Bàn rất cao Trình Tân chỉ có thể đi loanh quanh trên mặt bàn không xuống được không còn cách nào chỉ đành đàng hoàng thưởng thức cảnh trai đẹp cài cúc áo thắt cà vạt cảm giác đứng nhìn trên bàn quả là thích hơn hẳn khi ở dưới đất ngửa cổ trông lên hà hà thật là đẹp trai quá chảy nước miếng hứ nể mặt anh có khuôn mặt đẹp vóc người tốt tôi liền không thèm so đo chuyện anh vô lễ vừa nãy tiếc nuối duy nhất chính là sao cô lại lớn chậm thế này một cục thịt nhỏ xíu nhào tới Nhìn không có chút bá khí nào. Không thể hiện hết được khí thế của cô. Người ta nhào qua là vì anh sao sao. Nào ngờ vì dáng vóc nhỏ quá. Chỉ nhào được tới giày. Buồn làm sao. Vừa nay tôi nào có muốn cắn giày chứ. Tôi chỉ muốn tán anh thôi. Nhưng mà yếu quá bị co luôn rồi. Trên tầng cao nhất công ty công nghệ tương lai. Liêm đường mở điện thoại xem thời gian. Tiện tay kiểm tra tin nhắn Liêm Tiếu mới gửi tới. Liêm Tiếu, anh, anh. Tan làm chưa, bọn em đều tới rồi, anh muốn anh gì, em gọi trước cho anh luôn nhé, liêm đường, không cần, các em gọi trước đi, anh sẽ tới ngay, liêm tiếu, dạ, một góc nhỏ trong hội sở vọng nam, liêm tiếu cúp máy rồi nói với mấy cô bạn, anh tớ tan làm rồi, đang trên đường tới, cái cậu muốn ăn gì cứ gọi trước đi, không cần chờ anh ấy, triệu dai nghĩ liêm đường sắp tới, liền khách khí nói với liêm tiếu, Tớ ăn gì cũng được, Liêm Tiếu cậu gọi trước đi. Lạc Thanh nhã Cũng nói, Liêm Tiếu gọi luôn đi, chẳng phải cậu hay tới chỗ này à. Sẵn giới thiệu mấy món cậu thấy ăn được, vẫn hơn bọn tớ không biết chọn đại. gia cảnh mấy cô gái này đều không tầm thường, nhưng điều kiện tốt nhất vẫn là Liêm Tiếu. Ba là ông chùm công thương, anh trai là nhân vật lớn mới nổi trong giới công nghệ thông tin, mẹ thành lập quỹ từ thiện Liêm Thị. Không biết đã giúp bao nhiêu đứa bé không có điều kiện được quay trở lại trường học, rồi vụ động đất ở thị trấn. Phía Nam năm ngoái, Liêm Thị Tiên Phong bỏ ra 8 triệu nhân dân tệ, và số vật liệu giá trị khoảng 2 triệu. Hành động này làm cả giới kinh sợ, khiến danh tiếng Liêm Thị càng vang xa. Đây là lần đầu tiên lạc thanh Nhã tới nơi này, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội nịnh bợ Liêm Tiếu. Đều nhờ Liêm Tiếu cả, lần đầu tiên tớ tới nơi thế này đó. Nghe nói có tiền cũng chưa chắc vào được. Liêm tiếu cười gật đầu, đúng là như vậy. Vương tuyết mạn nghịch mấy lọn tóc rủ xuống. Nhìn cái tên liêm đường xuất hiện trong mấy câu nhắn, thu mắt, khẽ mỉm cười nói, đúng đó liêm tiếu, cậu gọi đi, tờ giống triệu dai, ăn gì cũng được. Trong bốn người thì lạc thanh nhã xinh đẹp nhất, gương mặt trứng ngỗng, tóc dài ngang vai, lại học giỏi, mới năm hai đại học đã là trưởng câu lạc bộ vũ đạo, không chỉ nhảy đẹp, còn biết đàn piano từ buổi tiệc tối chào sinh viên mới đã nổi tiếng nhờ một bản đàn trở thành hoa khôi khoa ngoại ngữ lúc nào cũng ăn mặc một mạc trang điểm nhẹ nhàng ngược hẳn với vẻ sắc sảo của cô và triệu giai vì sự uy hiếp từ ngoại hình của lạc thanh nhã nên triệu giai và vương tuyết mạn thân với nhau nhất thường hay vô tình cố ý làm lơ lạc thanh nhã dù là trong việc học hay về ngoại hình thì vẻ xinh đẹp của lạc thanh nhã luôn làm hai người ghen tị Nhưng liêm tiếu lại thích chơi với lạc thanh nhá nhất, dù rằng trong mắt người ngoài thì bốn người họ là một nhóm rất thân, cùng tới cùng đi, nhưng trong lòng, ai nấy đều có tính toán riêng. Thấy hành động lén lút của vương tuyết mạn, lạc thanh nhá chỉ cười cười, không hề để ý. Hội sở vọng nam này áp dụng chế độ hội viên, không phải nơi người bình thường có thể vào được, liêm tiếu được nịnh nọt thấy lòng dễ chịu hẳn, cầm thực đơn, gọi một hơi mười món liền. Sau đó để mỗi người gọi thêm mấy món nữa Vừa uống trà vừa chuyện gấu chờ liêm đường Chợ lý lái xe Liêm đường ngồi ghế sau Điện thoại bỗng vang lên tiếng Đinh đông, lanh Lành Là âm báo nhắc nhở của hệ thống an toàn Âm báo nhắc nhở này đến từ máy tính trong nhà Có người vào phòng anh Dùng máy tính của anh Liêm đường cau mày theo bản năng Mở điện thoại Anh đã lắp đặt hệ thống an toàn đặc biệt trong máy tính Chỉ cần ai đó dùng máy tính của anh, máy ghi hình sẽ tự động bật. Nhưng khi liêm đường mở điện thoại kiểm tra video quay được, lại phát hiện trong video không có gì. Không thể nào, trước khi mở máy nếu không nhập mật mã vô. Hiệu hệ thống an toàn cài trong máy, thì điện thoại sẽ nhận được cảnh báo, đồng thời quay lại hình ảnh người xuất hiện trước máy. Nhưng trong đoạn video này lại không ghi được bất cứ thứ gì. Anh cẩn thận quan sát kỹ một lúc. Cuối cùng cũng biết đầu sỏ là ai, nhìn khúc cuối đuôi mèo thoát ẩn thoát hiện kia, chân mày cao chặt của liêm đường thoáng giãn ra, bật cười. Tên nhóc này, thừa dịp anh không ở nhà, lại dám nghịch ngợm phá máy tính của anh, trình tân có thể vào được. Phòng liêm đường, đều nhờ liêm đường đã giữ lại cái cửa nhỏ bên dưới cửa phòng, cánh cửa nhỏ này chỉ có chó con mèo con mới chui qua được, bình thường trong nhà không nuôi thú cưng, nên không ai để ý tới lối đi này. Khi Liêm Đường thu dọn đồ đạc, chỉ nghĩ rằng Trình Tân ở phòng khách chơi chán rồi có lẽ sẽ muốn vào phòng anh, vì anh nhận ra rằng nhóc con này có vẻ rất thích vào phòng anh ngủ, nên khi ra ngoài đã mở cái cửa nhỏ ở phía dưới cửa phòng ra, để nếu Trình Tân muốn vào phòng anh thì có thể chui qua lối ấy. Đến giờ đầu sỏ này vẫn không biết mình đang bị camera ghi hình lại. Y như Liêm Đường đã đoán, con mèo con cô đây ngồi cả ngày trên phòng khách lầu 2. Mặc dù phòng khách lầu hai rất lớn, nhưng cũng khó tránh sẽ thấy buồn chán, thật sự buồn lắm luôn, còn không có trai xinh gái đẹp để dưỡng mắt nữa chứ, rồi chợt nhớ tới trong phòng liêm đường có máy tính, không biết có thể lên mạng được không, sau đó thì chạy tới phòng liêm đường. Dùng hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng ấn được vào nút mở nguồn máy, sau đó leo lên ghế, lại từ tay ghế vịt nhảy lên bàn, ngồi chờ máy mở. nhưng đến lúc thấy cái khung nhập mật mã má mở máy trình tân ngu người quên luôn chuyện máy tính gia đình cũng sẽ có mật mã cô thật ngu quá cứ nghĩ mở máy là có thể lên mạng a quả nhiên là quá ngây thơ rồi mất tinh thần cộng một liêm đường nhìn cái đuôi mèo ủ rũ phe phẩy cười mở khóa cho cô ngay lúc trình tân đang hậm hực tính nhảy xuống ghế rồi từ ghế leo xuống màn hình chợt thay đổi tự mở khóa trình tân vui mừng khôn xiết, hoàn toàn không để tâm suy nghĩ xem tại sao máy tính lại tự động mở khóa. Trong suy nghĩ của cô, cái máy tính này không khác gì những máy tính bình thường. Cô không hề biết mọi hành động của mình đều đang bị quan sát, mặc dù vóc dáng quá nhỏ, không thấy hết người, nhưng vẫn cảm nhận được hành động lén lút của cô. Vừa mở khóa máy tính, liêm đường đã thấy khúc đuôi mèo, cứng đờ trên không chung vì khiếp sợ, qua một lúc lâu mới phe phẩy trở lại. Nhưng cảm giác cường độ phe phẩy đuôi rõ ràng đã nhẹ nhàng thoải mái hơn, khác hẳn cái vẫy đuôi bất an không ổn định trước đó. Liêm đường cảm thấy thú vị, khóe môi không tự giác càng cười tươi hơn. Điều chỉnh ống kính di chuyển xuống, cuối cùng cũng thấy được hết toàn bộ bóng dáng mèo nhỏ. Có lẽ gió nhóc con nghe được âm thanh ống kính chuyển động, liêm đường thấy bé mèo nhỏ đang chuẩn bị đè móng. Vuốt xuống bàn phím bỗng dưng bén nhạy quay lại nhìn thẳng vào ống kính, hai mắt trừng lớn bất động. Trình Tân nghe được tiếng rè rè rất nhỏ phía bên tai phải, tạm dừng tư thế sẵn sàng hạ vuốt, nghiêng đầu nhìn sang, lúc ấy mới phát hiện, hóa ra còn có ca mơ vì vừa nay cô chỉ lo mở máy tính nên không chú ý tới. Liên tưởng tới màn hình máy tính bỗng dưng mở khóa, Trình Tân chợt ngộ ra. Cô đến gần ca dùng móng vuốt đập vào ống kính, trong lòng thầm hư một tiếng. Không phải là người này đã cải phần mềm gì đó trong máy tính. Cô vừa động vào máy, anh ta sẽ nhận được tin báo đó chứ? Vậy người đang quan sát đầu kia ca mơ giờ chính là liêm đường nhờ. Nghĩ tới đấy, trình tân bỗng hưng phấn hẳn. Trình tân cong lưng ngồi xuống kiểu mèo, ngả người về sau, nhìn thẳng ống kính, cưa vuốt. Mèo o, lâu anh trai đẹp trai, hà hà hà. Qua ống kính, liêm đường thấy trình tân đột nhiên ngồi xuống nghiêng đầu nhìn thẳng ống kính ra vẻ đáng yêu, bên. Dưới móng vuốt mèo nho nhỏ là đệm thịt hồng hào, khiến người trông thấy chỉ muốn xông tới bóp bóp mấy cái. Tên nhóc này, nhìn ông kính bày đặt bán mâu cái gì. Trong mắt là nét vui vẻ và yêu chiều khó phát giác. Chỉ là, mâu vậy bán đi cũng được, anh còn có thể khen ngợi mua giúp mấy cân, dù sao cũng đáng yêu thế cơ mà. Chỉnh tân kêu xong thì không thèm để ý tới anh nữa, lại tràn trề hứng thú rợm bước lại trước bàn phím, chạm nhẹ móng vuốt vào chuột. ân xuống một cái. Trong lòng đang nghĩ, dù sao giờ mình cũng là một con mèo, cứ cho là có chỗ không giống mèo thật thì trong mắt con người vẫn chỉ là một con mèo có hơi kỳ quái, có thể làm gì cô được chứ, nhiều lắm là thấy hơi thích thú, trầm trồ, hoặc khen mấy câu đại loại như mèo này thật không tầm thường thôi, hà hà hà. Chỉnh tân dựa theo suy nghĩ của loài người nghĩ để ngấm lại thật kỹ về chuyện mình đang làm, nếu là cô, trông thấy một con mèo lén lút vọc máy tính, phòng chừng cũng chỉ cho là nó đang nghịch ngợm chứ tuyệt không nghĩ nhiều Suy bụng ta ra bụng người Vậy nên, trình tân gian hùng mở trình duyệt Cũng là trình duyệt cô quen dùng từ trước Quen tay quen việc Có điều trước giờ cô chỉ biết dùng mạng méo để tra tài liệu Và lên diễn đàn xem có công việc làm thêm gì không Nhưng bây giờ thì vừa không cần tra tài liệu lại cũng không cần tìm việc làm thêm Bỗng nhiên không biết nên làm gì nữa đây Làm gì đây nhỉ Trong lúc nghĩ thì móng vuốt vẫn dê, chuột lung tung, hành động dê chuột này hoàn toàn không nhằm mục đích gì, nhìn vào hoàn toàn không nhận ra huyền cơ trong ấy, ở trong mắt liêm đường, chỉ cho rằng bé mèo nhỏ nghịch chuột, khiến trò chuột tơi tơi lui lui lung tung trên màn hình, hình ảnh trong ống kính ngày càng gần hơn, liêm đường không nhìn trình tân nữa, cũng không tắt máy tính, nhóc con đã thích thú vậy thì thôi cứ mặc nó, dù sao mèo nhỏ ở nhà một mình cũng rất nhàm chán. Có cái gì để chơi cũng tốt. Liêm đường để điện thoại xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Qua chừng 15 phút sau, Liêm đường đã tới phòng bao nơi đám liêm tiếu đang ngồi trong hội sở vọng nam. Đẩy cửa vào. Trong phòng, mấy cô gái đang cắm đầu nghịch điện thoại, bàn chuyện quần áo trang sức, rồi tính xem cuối tuần tới đi đâu đột nhiên đồng loạt ngẩng đầu nhìn người mới đẩy cửa bước vào. Liêm tiếu đứng lên cười nói, anh tới rồi. Sau đó nhìn mấy cô bạn bên cạnh, Nét mặt đắc ý, trước đó cô rất sợ liêm Đường không tới sẽ khiến cô mất hết mặt mũi Giờ thì hay rồi Ba người kia cũng rối rít đứng dậy Tươi cười duyên dáng nhìn người đang lại gần chỗ mình Anh có đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng Dáng cao chân dài Cảm giác trưởng thành chín chắn vượt xa đám nam giới mấy cô gái từng tiếp xúc Ngay khi lạc thanh nhã đưa mắt nhìn thẳng chính diện liêm đường Vương tuyết mạn nín thở quan sát ánh mắt anh Thấy trong mắt liêm đường không hề có vẻ như bị sắc đẹp lay động thì. Trong lòng thoáng thở vào nhẹ nhõm. Xem ra, sức quyến rũ của hoa khôi khoa cũng chỉ có chừng ấy. Vương Tuyết Mạn khó nén sự hà hê trong lòng. Thấy liêm đường gật đầu tỏ ý cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau khi liêm đường ngồi xuống có hỏi liêm tiếu, gọi món chưa? Liêm tiếu vội đáp, gọi rồi, anh muốn ăn gì không? Em còn giữ lại menu cho anh này. Liêm đường nhìn một lượt dò hỏi. Ý là mọi người đều đã gọi hết rồi. Ba cô gái được anh quan tâm thì vừa mừng vừa thấp thỏm. đáp, bọn em đều gọi rồi. Anh à, anh cũng gọi mấy thứ anh muốn ăn đi. Cả ba đều là bạn liêm tiếu. Đương nhiên cũng gọi liêm đường là anh theo liêm tiếu. Liêm đường hỏi vị quản lý cùng vào. Quản lý nơm nớp chột ra nhìn vị thái tử ra trước mắt. Mọi người đã gọi gì rồi? Quản lý đích thân lấy tờ order ra báo lại một lượt. Liêm đường mở menu. Giờ thẳng tới trang ghi mấy món đắt nhất và cũng là những món địa phương chính cống nổi tiếng của hội sở, chỉ đại vào mấy món. Thêm mấy món này? Dạ. Giá cả những món trong trang ấy đắt đỏ thế nào liêm tiếu đều rõ ràng. Cô chỉ gọi vài món lấy lệ, khi đưa menu cho mấy cô bạn, mọi người cũng không có ai là không thức thời mà gọi những món quá đắt. Giờ mọi người nghe liêm đường gọi món như thế đều chợt thấy trong lòng nhộn nhạo khó nén, anh trai thật hào phóng, còn đẹp trai như vậy. Đang bận rộn cũng vẫn dành thời gian mời đám các cô ăn cơm Có thể thấy là rất để ý em gái Khỏi cần nói cũng biết Là liêm tiếu rất vui Quả nhiên, anh trai vẫn là người hiểu cô nhất Lúc ấy Lạc Thanh Nha mới nói Anh, bọn em đã gọi nhiều rồi Anh lại gọi thêm nữa Bọn em sẽ ăn không hết đâu lãng phí lắm ạ Chỉ một câu của Lạc Thanh Nha Lập tức nhắc nhở mọi người Liêm tiếu không nói gì nhưng vương tuyết mạn và triệu giai cũng là khách được mới đều dối rít tỏ thái độ hùa theo lạc thanh nhã vương tuyết mạn thầm rủa trong bụng sao cô lại không nghĩ ra nhỉ để lạc thanh nhã tranh hết phần thể hiện triệu giai và vương tuyết mạn đưa mắt nhìn nhau đều thầm tiếc vì để lạc thanh nhã có cơ hội nổi bật liêm đường không hề để ý gọi món xong rồi bảo quản lý ra ngoài không sao những món này đều rất có tiếng mùi vị chính cống Liêm Tiếu cũng thích ăn, các em cứ nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Liêm Đường dừng một chút rồi nói tiếp, anh có nghe nó nói, bình thường trong việc học tập đều nhờ có các em giúp đỡ, anh tuy làm anh trai nhưng tương đối bận, Rồi, ít khi quan tâm được, bữa cơm này đáng lẽ nên mời từ sớm hơn, các em đừng ngại. Vương Tuyết Mạn nhanh nhỏ, vậy cảm ơn anh Liêm Đường nhé, bọn em và Liêm Tiếu là bạn tốt của nhau, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà. Rồi không tiếp tục khách sáo nữa, thể hiện tự nhiên thân thiết, triệu dai không cam lòng yếu thế, cũng cố chen lời, đúng vậy, bọn em đều là bạn tốt, anh liêm đường đừng nói khách sáo như vậy. Lạc thanh nhá cười gật đầu đồng ý, liêm tiếu thấy anh trai, cho mình mặt mũi như vậy, trong lòng vừa vui vẻ lại đắc ý, cẩn thận rót nước cho liêm đường, sau đó nói với mấy cô bạn thân, nhưng anh tớ bận lắm. Hôm nay đã cố rút chút thời gian tới đây mời chúng ta ăn cơm, lát nữa các cậu cũng đừng có mà giả vờ thục nữ sức ăn nhỏ, kêu ca ăn không nổi gì đấy. Nếu dám lãng phí, cứ liệu tớ. Lạc thanh nhã cười ngượng, liêm tiếu sao lại nói thẳng hết ra vậy, tớ còn đang định sẽ vờ như không ăn được nữa cơ. Ngữ điệu thoải mái dí dỏm. Liêm, tiếu vui vẻ bật cười, nói với liêm đường, anh, anh đừng thấy cậu ấy dịu dàng thục nữ như vậy chứ ăn khỏe lắm đó. Lần trước đi nhà hàng Tây với cậu ấy, em ăn một phần đã no rồi, nhưng ăn xong về trường, cậu ấy còn mua thêm ba cái giỏ heo quai nữa, không nhìn ra luôn. Liêm Tiếu nói xong, Liêm Đường chuyển mắt quan sát Lạc Thanh Nhá. Lạc Thanh Nhá che mặt nói nhỏ, mặt mũi của tớ đều bị cậu bán sạch hết rồi. Vương Tuyết Mạn thấy Lạc Thanh Nhá hấp dẫn ánh mắt Liêm Đường. Thầm thấy khó chịu nhưng vẫn cười nói, bình thường ăn ít cũng được. Còn hôm nay anh Liêm Đường mời cơm, có vỡ bụng cũng phải ăn sạch hết. Triệu dai che miệng cười, Liêm Tiếu quay về chỗ ngồi, nhất thời tiếng cười nói rộn ràng. Cho dù Liêm Đường chỉ yên lặng không nói lời nào, bầu không khí cũng được các cô gái hâm nóng, không hề buồn tẻ. Một bữa ăn mất hơn một giờ, ra khỏi hội sở vọng nam, trợ lý của Liêm Đường gọi xe đưa mấy cô gái về trường học. Liêm Tiếu ngồi xong, xe tạm biệt anh trai. Tiến các đại tiểu thư làm mình đau đầu kia về rồi, Liêm Đường cũng trở lại công ty. Trên xe, Triệu Giai hưng phấn nhìn điện thoại, nói, Liêm Tiếu, anh cậu đẹp trai quá đi. Đẹp trai làm tớ ngại không dám xin anh ấy một tấm ảnh chụp chung luôn. Cuối cùng vẫn là Liêm Tiếu không nhìn nổi, chủ động nói chuyện chụp hình. Liêm Tiếu hết cầm đáp, đương nhiên, anh tớ sao có thể không đẹp trai được. Có một ông anh trai vừa đẹp trai lại có năng lực giỏi, Giang suốt chúng như vậy, Liêm Tiếu vẫn luôn rất tự hào. Vương Tuyết Mạn bên trái Liêm Tiếu, Lạc Thanh Nhã bên phải, triệu dai ngồi ghế phụ lái. Vương Tuyết Mạn tranh thủ lúc mọi người đang nói chuyện trên trời dưới đất, lén gửi tin nhắn cho Liêm Đường. Vương Tuyết Mạn, anh Liêm Đường à em là Tuyết Mạn, hôm nay cảm ơn anh Liêm Đường đã mời cơm nhé. Gửi tin nhắn xong, Vương Tuyết Mạn thấp thỏm chờ hồi âm. Đúng không Tuyết Mạn? Lạc Thanh Nhã đột nhiên hỏi Vương Tuyết. Mạn, nhưng vương tuyết mạn hẳn nhiên không hề để ý các cô đang nói gì, mờ mịt hỏi lại lạc thanh Nhã gì cơ, vừa nay tớ không để ý, liêm Tiếu nói, thanh Nhã hỏi cậu, có phải hôm nay anh tớ vẫn luôn nhìn triệu dai không, lúc này triệu dai đã bị chọc cho mặt đỏ tim đập, hờn dỗi, các cậu cứ cố tình trêu tớ, làm gì có chứ, tớ thấy anh liêm đường nhìn thanh Nhã nhiều hơn đó, vương tuyết mạn nhẹ mỉm cười, tớ thì lại thấy. Anh trai liêm tiếu chỉ tập trung uống trà, không. Rảnh nhìn được ai? Vệt đỏ trên mặt triệu dai nhạt đi, nhẹ giọng tiếp. Tớ đã nói mà, sao anh liêm đường lại nhìn tớ được? Các cậu chỉ biết trêu tớ. Vừa nói vừa không vui cầm điện thoại lên ngắm tiếp. Liêm tiếu che miệng cười. Các cậu đừng có suy nghĩ nhiều vậy nữa được không? Trong công ty anh tớ có một đại mỹ nhân rồi. Người ta còn kiên trì theo đuổi anh ấy từ lâu lắm. Các cậu mà đứng trước mặt chị ấy thì chỉ như cháo trắng dưa cải thôi, nên bớt cái suy nghĩ ấy đi. Không để cho đám con gái tiếp tục si tâm vọng tưởng. Chút tâm tư nhỏ nhặt ấy của mấy cô bạn, Liêm Tiếu đã rõ từ hồi còn sơ chung, phàm là bạn của cô, chỉ cần thấy anh cô thì đều có phản ứng như vậy. Nói xa nói gần dò hỏi chuyện anh trai, cô cũng lười nói. Một câu của Liêm Tiếu đã làm tâm hồn thiếu nữ của ba người vỡ vụ Ngay lúc ấy, điện thoại vương tuyết mạng sáng lên. Nhìn tên người gửi bỗng vui vẻ lại, không thèm để ý đám bạn nữa mà yên lặng mở tin nhắn, đọc tin hồi âm của Liêm Đường. Liêm Đường, đừng khách sáo, ba chữ rất đơn giản, nhưng dù chỉ có ba chữ, thì trong mắt Vương Tuyết Mạn đã có ý nghĩ không tầm thường. Có lần một ắt có lần hai, đây chỉ là bắt đầu, sau thêm vài lần nữa rồi sẽ quen thân thôi. Vương Tuyết Mạn thầm tính toán trong lòng, nghĩ mãi xong quyết định chỉ nhắn lại một câu đơn giản. Vậy anh liêm đường làm việc đi á, ngày khác bọn em lại mời anh ăn cơm. Liêm đường nghe chuông điện thoại vang lên, nhưng không mở ra xem, mà tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Về đến công ty, vào thang máy, liêm đường chợt nhớ tới nhóc con trong nhà, mới móc điện thoại, mở video, muốn xem xem sau đó tên nhóc này đã làm gì. Cuối cùng trình tân cũng mở được đơ ipo những ngày qua sống quá nhạt nhẽo. Nên cô phải lên đơ Ibo xem mấy cái clip vui nhộn hài hước để tự an ủi nỗi đau hóa mèo trong lòng. Liêm đường thấy trong video có một bé mèo đang nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình, còn trên màn hình đang phát một đoạn clip vui nhộn. Vừa khéo còn là đoạn clip quay một tình huống chủ và mèo bên nhau, chủ nhân đưa tay vuốt lông, mèo ta lạnh lùng kiêu ngạo quý khí dở vuốt hất tay chủ ra đè chặt trên bàn, không cho chủ vuốt ve, khỏi phải nói ngạo mạn cỡ nào. Trình Tân xem rất chăm chú, họ mèo nhà cô phải cao ngạo lạnh lùng thế chứ. Đám con sen tụi bay đàng hoàng một chút, không thì cứ liệu hồn. Đến grip thứ hai, là một con mèo bị chủ lừa và bẫy, thấy nó rơi tọt xuống thùng, Trình Tân che. Mặt không dám nhìn thẳng, ngu xuẩn, thật làm họ nhà mèo bọn ta mất thể diện. Tên chủ kia thật đáng ghét, dám cả gan bẫy họ mèo nhà ta, rồi một con chó xuất hiện. Chó trộm tiền của chủ đi tiệm xiên nướng cách vách mua thịt ăn. Ôi, con chó này sao thông minh quá vậy. Có cơ hội cô cũng phải thử tự cầm tiền đi mua đồ ăn xem sao. Cho mấy con người chưa trải việc đời này khiếp sợ chơi. Chính Tân càng xem càng nghiện, hoàn toàn quên rằng mỗi cử động của mình và những diễn. Biến trên màn hình máy tính đều có người quan sát thấy hết. Xem mệt rồi, Chính Tân nằm luôn trên bàn, nhắm mắt say giấc. Liêm đường thấy cô nhắm mắt bỏ ra mặt bàn thì điều khiển máy tính, tắt máy giúp cô. Màn hình tự thực hiện các thao tác tắt máy, rồi tối dần, lúc ấy, bé mèo nhỏ đã chìm vào mộng đẹp. Liêm đường nghĩ thầm trong lòng, có lẽ nên gọi nhóc này là thần ngủ, chứ không phải tiểu tiểu gì. Chỉnh tân say rất nửa tiếng mới ngáp dài mở mắt, phe phẩy cái đuôi nhỏ. Giỡn bước lại gần tay vịn ghế, sau đó hít sâu dùng hết sức nhảy lên tay vịn, hơi loạn troạn. rồi cũng không giữ được thăng bằng mà lộn một vòng trượt khỏi ghế, cú ngã này giúp cô hoàn toàn tỉnh táo lại, lắc lắc đầu, hé mắt, lại duỗi chân sau từ tốn hạ người tiếp đất, ngáp thêm cái nữa, tự trình tân cũng đã nhận ra, cô ham ngủ quá rồi, cứ có cơ hội là ngủ được ngay, trình tân chui qua ô cửa nhỏ, tìm tới bát đồ ăn mèo trong phòng khách, uống mấy hớp nước, ăn ít đồ ăn, tự, tưởng tượng như đang ăn khoai tây chiên, nhai đậu phộng ngon miệng giòn tan. Ăn được gần nửa bát rồi yên lặng leo ra thành gỗ sau sâu phơ. Cô đã quan sát kỹ vị trí này, người bình thường sẽ không nhìn thấy, trừ khi đứng trên sâu phơ quay ra sau cúi đầu nhìn kỹ mới phát hiện ra được, nên Trình Tân yên tâm nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Ăn uống no đủ, ngủ một giấc, sung sướng làm sao? Mấy ngày nay đều trôi qua như thế, anh đẹp trai không về nhà nữa, Trình Tân thấy rất mất mát, vì... Trong nhà hầu như không còn ai cho cô bám theo hoặc chơi với cô, tẻ nhạt vô cùng. Nhưng hôm nay nhà họ liêm có khách tới. Tống nhã đứng trước cửa, nhìn em gái dẫn theo cháu ngoại tơi gần, cười gọi, sao bây giờ mới đến, làm chị chờ nãy giờ. Em gái Tống nhã tên Tống Nguyệt, 35 tuổi, là con gái út nhà họ Tống, từ bé tới lớn đều sống trong sự yêu thương của cha mẹ anh chị. Nghe vậy, cười cười tiến tới, kéo tay chị gái nói, trên đường gặp kẻ xe. Chị cũng biết mà, hôm nay không phải cuối tuần, thời gian này lại đúng vào giờ cao điểm người xe đông, vừa nói vừa đi vào nhà, đứa con trai 7 tuổi đã rút tay khỏi tay mẹ, cười hít mắt vọt vào ngực Tống nhã chào gì cả ạ, Tiểu Bảo đến thăm gì này, khiến Tống nhã bật cười, cúi xuống ôm Tiểu Bảo, còn gọi là bảo bối tim gan. Hôm qua Tống Nguyệt không có việc gì làm liền nhắn với chị gái Tống nhã là hôm nay sẽ tới chơi nên từ sáng Tống nhã đã dặn người làm chuẩn bị đồ ăn, và để ý gọi điện. Thoại hỏi xem Tống Nguyệt đã đi tới đâu rồi. Tống Nguyệt vào nhà, hỏi, anh dễ chắc đi làm nhỉ, nay liêm tiếu cũng không về sao. Anh rể em đi từ 8 rưỡi, liêm tiếu thì chỉ cuối tuần mới về. Tống nhã và Tống Nguyệt cùng ngồi xuống sofa, người làm đã chuẩn bị xong trà bánh và trái cây. Vì có trẻ em nên chuẩn bị cả bánh quy và ít kẹo, tiểu bảo vừa ngồi xuống, tống nha đã xiên một miếng trái cây đưa tới sát miệng tiểu bảo, tiểu bảo há miệng ăn, đồng thời đưa tay lấy kẹo. Tống Nguyệt nói, chị cũng nuông chiều con bé quá rồi, đừng nên để con bé chơi bời quá. Tống Nha thở dài, cầm tay em gái, nếu liêm tiếu thông minh bằng một nửa em thôi, thì chị đã không cần lo lắng gì. Dù tống Nguyệt là con gái út nhà họ tống nhưng từ bé đã thông minh. miệng lưỡi ngọt ngào, khéo léo dỗ giành được hết già trẻ lớn bé trong nhà, cộng thêm vẻ ngoài lanh lợi xinh xắn, hồi học lớp 10, 11 tuy có ham chơi, nhưng bài tập nhiệm vụ trên lớp lúc nào cũng hoàn. Thành từ sớm, lên 12 lại càng chăm chỉ cố gắng, thi đậu vào đại học hàng đầu thủ đô, năm hai quen cậu bạn trai có đủ cả gia thế tướng mạo, nắm chắc cậu bạn trai đó, tốt nghiệp xong đã kết hôn ở nhà làm phu nhân, vừa mang thai lập tức được ba mẹ chồng tặng cho hai cửa hàng đang làm ăn được, cộng với căn nhà chồng cho, cuộc sống bây giờ không hề kém bà chút nào, con gái họ Tống đều vô cùng thông minh, biết nắm bắt cơ hội, tiếc là hai anh con trai trong nhà lại bị nuôi. Thành ham ăn lười làm, Tống Nguyệt bưng ly trà nhất một ngụ, nghe thấy lời chị, thì nói, lúc đó nhà chúng ta nhiều lắm chỉ được coi là khá giả, nếu muốn có cuộc sống như bây giờ. sao em có thể không nhọc công tính toán cho được, chẳng lẽ chị không biết ba mẹ trọng nam khinh nữ thế nào còn con bé liêm tiếu thì đâu cần phải thế, nó vốn đã ngập thìa vàng lớn lên, dù còn đang đi học nhưng tài sản trên danh nghĩa đã không thể đếm hết, đừng nói tới cổ phần nhà họ liêm cho con bé, chỉ riêng tiền tiết kiệm chị để lại cho nó chẳng lẽ còn ít, thật ra như vậy đã là rất tốt rồi, chúng ta cũng không thiếu những thứ ấy, có chăng là con gái phải biết giữ danh tiếng Nhà chị lại là nhà có mặt mũi ở thủ đô, lỡ như con bé gây sai lầm gì, bây giờ chưa quen bạn trai thì không sao, nhưng sau này, chẳng may mắc lỗi thì có đối mặt với nhà chồng nó cũng không được hay. Bình thường Tống Nguyệt có để ý trên bảng tin, nếu liêm tiếu không sáp pin thì cũng là đang hát. Họ nhảy nhót ở quán bar, rảnh rỗi còn bay sang nước ngoài, chơi bời tận sức nên mới có lòng nhắc nhở chị gái trước, nghe lời Tống Nguyệt. Trong lòng tấm nhã vừa nhẹ nhõm lại cảm động, là con gái nhà có ra thế, quả thật không cần cẩn thận tính toán để đạt được mong muốn như em gái khi trước, từ nhỏ đến giờ, có thứ gì con bé muốn mà không dễ dàng đạt được đâu. Bà vỗ tay em gái nói, chị biết rồi, sẽ khuyên bảo nó nhiều hơn, em đừng thấy nó chơi bời nhiều vậy, chứ trong lòng. Cũng rõ ràng hết đó, biết việc gì nặng việc gì nhẹ, kẻ tầm thường đâu vào được mắt nó. Bình thường chị cũng hay dẫn nó tham gia tiệc tối, làm quen với việc xã giao, nhận biết nhiều người, đều là để con bé chuẩn bị thật tốt. Cũng cho nó thêm kiến thức, hiểu được đám choi choi trong trường học kia đều còn non nớt lắm. Tấm Nguyệt hâm mộ cảm khái một câu, vậy thì tốt, liêm tiếu quả là có phúc. Cô cháu ngoại này làm gì cũng không cần phải cố gắng, tất cả mọi chuyện đều đã. Có chị gái sắp xếp ổn thỏa, thế nên mới nói đầu thai cũng là một việc cần kỹ thuật. Hai chị em ngồi tâm sự, tiểu bảo một mình không chịu ngồi yên, chạy tới đầu cầu thang muốn lên lầu chơi. Tống Nha khoát tay nói, muốn đi đâu thì cứ đi đi, chơi cho thỏa thích, gì cả thương tiểu bảo lắm, đừng sợ, cứ đi đi. Tiểu bảo cười hì hì vì lan can lên lầu. Tống Nguyệt nói, không được leo trèo nghịch đồ đạc lung tung, lỡ làm bể đồ, mẹ sẽ bán con đi lấy tiền đền cho gì cả. Tiểu bảo, là con một. Già trẻ trong nhà đều yêu thương ngập trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ, chỉ có Tấm Nguyệt bảo được thằng bé, nhưng dù Tấm Nguyệt quản nghiêm đến đâu thì thằng bé cũng vẫn dính Tấm Nguyệt nhất, dù Tấm Nguyệt thương con nhưng vẫn có chừng mực, chỉ nhìn hai người anh trai bây giờ, bà đã cau mày không thích, ắt không mong con trai sẽ bị chiều hư giống thế. Tiểu bảo đáp một tiếng, vui vẻ chạy lên lầu. Tấm nhã hỏi, có cần bảo người làm đi theo không? Tấm Nguyệt xua xua tay. Không cần lo lắng quá, bình thường em có cho nó tham gia ít lớp năng khiếu. hè năm ngoái cũng mới đăng ký một lớp, chuyên môn huấn luyện khả năng thăng bằng. Đừng thấy thằng bé nhỏ vậy, nó là đứa leo trèo nhanh nhất lớp đó. Cũng rất thông minh, có làm vỡ đồ đạc nhà chị cũng sẽ không để bị đập chúng mình. Tống nha vẫn rất yên tâm về năng lực của em gái, nên không để ý nữa. Tiếp tục tâm sự chuyện nhà với em gái. Tiểu bảo lên lầu 2, đầu tiên là dựa. Thành sâu phơ nghỉ ngơi một lát, leo được lên lầu cũng khá mất sức, thằng bé nghỉ một lát rồi tháo giày, leo lên sâu phơ, nhìn ra sau sâu phơ, lập tức trông thấy bé mèo trắng đang ngủ, ánh mắt lập tức sáng lên, ôi, đáng yêu quá, trắng mịn như cục tuyết nhỏ vậy. Lặng lẽ leo xuống sâu phơ, đi ra sau ghế, nhẹ chân tiến tới gần Trình Tân đang ngủ chưa. Lần này Trình Tân ngủ rất say, dù rằng có nghe được tiếng động khe khe từ cầu thang truyền tới. nhưng vì quá buồn ngủ cộng thêm tiếng bước chân chỉ bước có bước không nên cũng không để ý huống chi cô đã quan sát kỹ vị trí này người bình thường dễ gì tìm được cô chứ đến khi bị bóp bụng sách lên trình tân mới chợt mở mắt giật mình dãy giụa nhưng bây giờ cô vẫn còn quá nhỏ dù gần đây có lớn lên một chút thì trong con mắt loài ngoài vẫn chỉ là một cục thịt nho nhỏ tiểu bảo dễ dàng sách được cô lên Hơn nữa còn không thèm để ý đến sự giãy rủa rõ ràng của cô, giờ phút này Trình Tân mới thấy mình nhỏ bé. Biết bao, tiểu bảo ôm Trình Tân, yêu thích vô cùng, bàn tay nhỏ bé vuốt lông cô, còn kéo cái đuôi mèo xù lông, Trình Tân định cào nó, nhưng thấy tiểu bảo một mình lên lầu hai mà không có ai đi theo, mới nghĩ hẳn là khách của nhà họ liêm, nếu cô làm khách nhà họ bị thương. Vậy dù chủ nhân không lột ra cô cũng rất có thể sẽ nhốt cô lại bỏ đói mấy ngày để giáo huấn một chút. Vốn Trình Tân đang muốn giãy ra, nhưng nghĩ tới đây thì không dám làm những việc không sáng suốt ấy. Nữa, thậm chí còn lấy lòng kêu một tiếng, meo o. Tiểu bảo lại như phát hiện một món đồ chơi thú vị lắm, hứng thú dâng trào bốc mấy viên thức ăn mèo. Ôm Trình Tân leo lên sofa ngồi, mở lòng bàn tay đút đồ ăn cho Trình Tân. Mèo à, ăn đi này. Trình Tân nghe lời nuốt mấy viên đồ ăn mèo trên tay Tiểu Bảo vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. Bé mèo ngoan quá. Tiểu Bảo thấy Trình Tân chịu ăn, thì lật ngửa Trình Tân lại, quan sát bụng cô và bốn cái móng vuốt nhỏ, bóp bóp đẹp. Thịt dưới móng, lại gái gái ở nách Trình Tân. Tiểu Bảo cho rằng người bị cù nách thấy nhột, vậy cù nách mèo thì mèo cũng nhột như thế. Thật ra việc này không làm Trình Tân thấy nhột, trái lại còn rất không thoải mái. Cô không biết những con mèo khác bị cú như vậy sẽ thấy thế nào nhưng cô thì lại rất không thích, thấy khó chịu vô cùng. Giống như khi được liêm đường gái cầm cô sẽ thoải mái thích ý vô cùng, còn giờ này bị một đứa bé giày vò tới lui, chỉnh tân nghẹn khuất cực. Kỳ, nhưng nếu như tránh đi hay cắn thằng bé, vậy chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn, đành phải buộc mình kiềm chế. Tiểu bảo chơi đã rồi ôm chỉnh tân đứng dậy, tung hứng cô lên rồi bắt lấy, lại tiếp tục mấy lần như vậy. Làm trình tân sợ hãi kêu meo meo liên tục Tống Nguyệt và Tống Nhã ngồi dưới lầu đều nghe được tiếng kêu này Tống Nhã nhớ trên lầu hai còn một con mèo Nên đi lại đầu cầu thang nói với lên Tiểu bảo, cẩn thận một chút, đừng để mèo căn nhé Tống Nguyệt Không nói gì với con trai, chỉ hỏi Tống Nhã, Mèo này trích ngừa hết rồi chứ Trích rồi, yên tâm đi Mới hôm kia người làm đã tắm cho nó, sạch sẽ lắm Tống Nguyệt nghe vậy cũng yên tâm, chích ngừa rồi là được, cho dù có bị cắn, thì cũng coi như cho nó chút dạy dỗ, cho nó hiểu mèo cũng biết cắn người, ngứa tay nghịch ngợm thì phải chịu phạt. Tống Nhã lại nói, con mèo nhỏ thôi, còn chưa mọc đủ lông, nếu dám cắn tiểu bảo nhà chúng ta thật thì chị sẽ cho người bẻ sạch. Răng nó, đối với thú cưng, Tống Nhã đều luôn không để ý, càng không giống như một vị phu nhân mà bà từng gặp. Người ấy coi chó mèo như tim gan bảo bối, nhưng nuôi mèo nuôi chó cũng chỉ là để giải khoe giết thời gian. Cái gì mà thức ăn mèo thượng hạng từ Anh, từ Pháp, rồi đồ chơi thú cưng mua từ tận nước ngoài. Ở trong mắt bà ấy đều chỉ là chuyện vô bổ, một con súc sinh mà thôi, vui vẻ thì chơi một chút, không vui liền ném sang bên, không để bị đói là được, đương nhiên không. Thể sánh bằng cháu ngoại cưng của mình, bà không có ham thích hành hạ chó mèo mua vui. nhưng cũng sẽ không bao giờ thích đám chó mèo lông lá này, càng không thèm quan tâm tới mấy vật trang trí nhỏ bé. Sau đó hai người không đứng ở đầu cầu thang nữa mà về lại phòng khách, Trình Tân ở trên lầu đương nhiên nghe được những lời Tống nhã vừa nói, tưởng tượng đến hình ảnh răng trong miệng bị nhổ hết mà người run lẩy bẩy, không dám dãy rùa và phản kháng chút nào, mặc cho tiểu bảo Nghịch, nhưng bị một đứa bé ném tới ném đi như vậy Trình Tân cũng rất sợ, Cũng sẽ lo rằng mình có thể rơi xuống đất chết luôn không, mà dù không ngã chết thì cũng đau lắm đó. Nếu người ném cô là liêm đường, cô sẽ không kêu to như vậy, vì trẻ con vẫn chưa tự kiểm soát tốt lực tay và phương hướng, còn người lớn tất nhiên sẽ chắc tay hơn. Quả nhiên, Trình Tân nghe lời như vậy làm tiểu bảo bớt cảnh giác hơn, tranh thủ khoảnh khắc tiểu bảo không để ý, Trình Tân vụt chớp thời cơ. Thoát khỏi tay thằng bé, mặc dù ghế sofa hơi cao nhưng vẫn mạo hiểm nhảy xuống. Vì không kiểm soát tốt sức nhảy nên lăn tròn một vòng mới đứng dậy được, mắt thấy tiểu bảo đã nhảy xuống sâu phơ chuẩn bị tới bắt mình, cô vội chạy trốn về phía phòng ngủ của liêm đường. Nhưng khi cô mới chạy tới cửa phòng, còn chưa kịp chui qua ô cửa, tiểu bảo đã chạy tới nhanh tay túm được chót đuôi cô, khiến trình tân đang lao người về trước không kịp đề phòng, đau đớn kêu ré lên, tấm nguyệt. Nghe thấy tiếng trình tân kêu, nhíu mày cất giọng nói một câu với tiểu bảo. không được bắt nạt mèo trên lầu tiểu bảo đã bắt được trình tân đứng bên cầu thang nói vọng xuống con không bắt nạt nó con đang chơi với nó mà con thích bé mèo mèo mèo mèo đáng yêu lắm vì ba mẹ không thích nuôi thú cưng nên đây là lần đầu tiên tiểu bảo được tiếp xúc với một bé mèo thế này thằng bé thấy thích thú vô cùng bắt được rồi thì không nỡ thả ra thế sao con mèo kêu ré lên vậy bé mèo không muốn chơi với con Tống nhã nghe vậy, cười nói, thôi đừng để ý nó nữa, cứ để nó chơi đi. Tiểu bảo thấy mẹ không nói tiếp, mới nhẹ giọng nói với trình tân, mèo à, mèo đừng chạy nữa, chơi với tiểu bảo nhé. Trẻ con không khống chế được sức lực, làm một con mèo, trình tân cực kỳ không muốn phối hợp, nhưng cũng chỉ có thể trách mình chạy chậm, đành ấm ức bị tiểu bảo ôm đi. Tiểu bảo ngồi quỳ trên sàn, tay đặt trên bàn, một tay ôm trình tân, tay kia cầm. Khăn giấy định lau miệng cho Trình Tân, chơi trò gia đình, tự biên tự diễn, đắm mình trong thế giới riêng. Bảo bối, xem miệng em đầy thức ăn kìa, anh trai lau cho em nha. Vừa nói vừa để tay sát miệng Trình Tân. Làm miệng Trình Tân đau quá, sau đó còn muốn lau mắt cho cô. Bình thường, khi rảnh rỗi Trình Tân cũng sẽ tự chạy tới phòng vệ sinh lầu 2 tự lau mặt rửa vuốt vệ sinh. Cho dù hai ngày trước người làm không tắm cho mình, thì bề ngoài cô vẫn còn sạch sẽ. Đừng nói là, cô còn mới được tắm rửa ki hai hôm trước, nào cần thằng bé lau, người cô sạch lắm mà, nhưng người lớn thì chẳng bao giờ theo kịp cung phản xạ của trẻ nhỏ, trình tân bị đè xuống, bị động được, làm sạch, quanh mắt là vị trí yếu ớt, tiểu bảo lại dùng sức mạnh, lau đến khi trình tân không né tránh được nữa, vì quá đau đớn, cảm giác như sắp bị chọc mù mắt luôn rồi, lau đến khi trình tân không khống chế tự chảy nước mắt, đau quá đi. Ôi, mèo mèo chảy nước mắt rồi, đừng cử. Động, anh lau giúp em nhé. Tiểu Bảo đóng vai anh trai đến nghiện, chùi hết nước mắt của Trình Tân. Đã có mấy ngày tiểu Bảo không cắt móng tay, móng mọc khá dài, trong lúc lau có qua cỏ lại khóe mắt Trình Tân, nước mắt chảy ra thấm vào vết rách, cứ vào là lại đau, Trình Tân khó chịu khủng khiếp, chỉ chốt lát ngươi mắt đã hoe đỏ. Tiểu Bảo vẫn mê mải diễn vai anh trai, vở như Trình Tân bị thương. Muốn băng bó cho cô, lát sau lại muốn lấy giấy làm quần áo cho Trình Tân, chơi. Đến giờ cơm trưa mới chịu buông Trình Tân xuống lầu. Trình Tân bị lăn qua lăn lại mệt mỏi vô cùng. Tiểu bảo đi một lúc lâu cô mới lấy lại chút sức, rũ đuôi, không phe phải qua lại như ngày thường nữa. Cái đầu cũng yết ớt rủ xuống, chậm rãi bỏ tới phòng liêm đường. Cô mệt quá đi, toàn thân như ra ra từng khúc. Nếu có anh đẹp trai ở đây thì tốt rồi. Nhất định anh đẹp trai sẽ đuổi nhóc gấu con kia đi giúp cô. Nghĩ ngợi một lát, trình tân liếc mắt qua cái máy tính, cô lại gần. Cái ghế trước bàn máy tính, muốn leo lên, nhưng mới bám được hai chi trước lên ghế đã hết sức lăn thẳng xuống. Trình tân bị ngã mất khống chế bật khóc. Tủi thân quá mà, vừa khóc, lại tự giễu mình. Lúc còn làm người nào có từng yếu ớt như vậy, mới làm mèo không bao lâu đã không kiểm soát được nước mắt. Rồi vừa tự diễu vừa lật người bò dậy, tiếp tục leo lên ghế, leo mái cũng lên được ghế rồi từ ghế tiếp tục leo lên bàn. thuận tiện còn nhấn vào nút khởi động máy. Không. Biết người kia có thể phát hiện cô lại đụng vào máy tính của anh nữa không? Cô muốn trò chuyện với anh ấy. Từ lần đầu tiên đụng vào máy tính Trình Tân đã phát hiện cái máy này đã được cài đặt phần mềm an toàn. Người ở nơi khác vẫn có thể kiểm soát được, thậm chí trông rõ mọi hành động của cô. Nên từ đó cô liền không chạm vào nữa. Đây là lần thứ cô chạy tơi khởi động máy. Cô thấy hơi nhớ anh đẹp trai rồi. Mặc dù lúc nào mặt anh đẹp trai cũng lạnh lùng như tảng đá, không? Nhiệt tình với người ngoài, nhưng vẫn rất tốt với cô. Chuyện y như trình tân nghĩ, cô vừa chạm vào máy tính, liêm đường vừa kết thúc công việc, đang chuẩn bị nghỉ ngơi dùng bữa lập tức nhận được tin báo. Trong lòng thầm nghĩ chắc bé mèo nhỏ lại nghịch ngợm vọc máy tính nữa rồi. khẽ mỉm cười đứng lên cầm điện thoại tơi phòng nghỉ lấy bữa trưa trợ lý đã chuẩn bị sẵn vừa mở hộp đồ ăn vừa đặt điện thoại lên bàn mở video sau đó trông thấy một cục thịt nhỏ lông xù thoáng khựng lại phát hiện cục lông có vẻ ủ rũ mệt mỏi không giống dáng vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực đầy sức sống thường ngày anh đặt đũa xuống bấm vào hình ảnh phóng lớn thấy đôi mắt nhóc con hình như có hơi nước khóe mắt còn hơi hoe đỏ khóc rồi Vô tình va vào chỗ nào làm mắt bị thương Liêm đường thấy hơi nghi hoặc Cũng có chút xót xa khó hiểu Ma xui quỷ khiến thế nào lại điều khiển Màn hình máy tính tự phát video Để mèo nhỏ cũng có thể thấy được mình Sau đó thấy bé mèo Đang mặt mày đưa đám bông phấn chấn hẳn Không còn ủ rột như vừa nay nữa trông sức sống hơn nhiều Liêm đường dựng đứng điện thoại trên mặt bàn Vừa quan sát trình tân trong video Vừa nói chuyện với cô Đang làm gì vậy lại lén tới nghịch máy tính của anh hừ không hiểu tại sao liêm đường luôn cảm thấy vẻ mặt nhóc con ẩn chứa quá nhiều tình cảm khiến anh cảm giác như mèo nhỏ có thể hiểu được lời mình Trình tân nhìn đoạn video tự phát bật cười vui vẻ nước mắt chảy ra khỏi hốt mắt nâng vuốt lau đi rồi lại kêu mấy tiếng meo meo o người trong video quần áo chỉnh tề nhìn nghiêm túc lại đứng đắn mặt mũi sắc sảo dù đã cố gắng nhẹ giọng nhưng nghe vẫn lạnh nhạt không tình cảm. chỉnh tân nghĩ nhà anh chứ nhất định là lạnh lùng quen rồi. giờ muốn dịu giọng với con mèo một câu thôi mà nghe cũng cứng nhắc. may rằng tôi là người nên anh trai đẹp trai cứ tự thấy may mắn tiếp đi. nếu không lòng tốt của anh sẽ bị coi là lòng lang giả thú. đảm bảo dọa mấy bé mèo chân chính kia chạy té khói hết đó. không thể không nói được gặp liêm đường, mặc dù chỉ là hình ảnh trong video. Nhưng trái tim Trình Tân vẫn thấy được an ủi phần nào. Động tác lau nước mắt của Trình Tân khiến liêm đường thoáng ngẩn người, cũng làm anh thấy rõ nước mắt trong mắt Trình Tân. Nhưng vì không biết nhóc con đã xảy ra chuyện gì, nên chỉ có thể an ủi đơn giản trước. Tuy nói chuyện với một con mèo là chuyện nghĩ đã biết kỳ quái, nhưng anh cảm thấy, trong nhóc con bất lực đáng thương như vậy, vẫn nên nói với nó đôi lời gì đó. Thứ bảy anh về nhà chơi với nhóc, nhé. Liêm Đường nói xong, cũng không quan tâm Trình Tân có thể nghe hiểu hay không, lại chẳng hề để ý tới Trình Tân nữa, vừa nói vừa cầm đũa lên, hành động rất thoải mái, như trước mắt là một người bạn thân thiết lắm. Trình Tân con người ngồi trên bàn, lặng lặng ngắm Liêm Đường dùng bữa, trong lòng đang chửi, nhà anh chứ, còn dám lấy thức ăn ngon ra. Kích thích tôi, Để mặt anh còn biết về nhà thăm non bé mèo con bị anh dụ dỗ, thôi không thèm so đo với anh nữa. Mèo o, chỉnh Tân kêu một tiếng Xem như đồng ý Vừa nghĩ chờ hai ba ngày nữa là lại được gặp anh đẹp trai Khó có lúc tim gan Trình Tân thấy được an ủi Nhìn liêm đường chỉ nói hai ba câu đã ngưng Rồi lẳng lặng dùng cơm Trình Tân chuyển ngồi thành nằm Cuộn tròn người lại Nằm trên mặt bàn Vừa say mê chiêm ngưỡng xoái ca lạnh lùng mi mục như hoa Đẹp trai Hiếm có trong video Chuẩn bị nghỉ ngơi một lát Hôm nay cô đã quyết định rồi bao giờ tên gấu con kia chưa đi cô liền không ra khỏi phòng mệt chết bố rồi đồng thời trong lòng cũng mong mau đến thứ bảy đợi đến khi gặp lại anh đẹp trai cô nhất định sẽ rửa sạch nhục nhá ăn hết đầu hũ của anh đẹp trai tuyệt đối không thể giống như lần trước chỉ gặm được giày da của trai đẹp mục tiêu của chúng ta là gì ăn đậu hũ mục tiêu ăn đậu hũ trình tân cười khà khà khà ố rồi nhắm mắt lại Thứ bảy nhanh đến đi nào, ăn cơm chưa xong, quả nhiên tiểu bảo lại leo lên lầu 2, định chơi với trình tân tiếp. Nhưng tìm tới tìm lui vẫn không thấy mèo nhỏ đâu. Thằng bé xuống lầu hỏi gì cả, không thấy mèo mèo nữa. Tống nhá cũng không để ý, chỉ nói với nó, chắc mèo mèo trốn rồi, cháu lại đây xem hoạt hình nhé. Bình thường cháu thích xem, đội bay siêu đẳng lắm đúng không? Trẻ con không nhớ lâu, vừa nghe được xem, đội bay siêu đẳng. liền hưng phấn gật đầu nói được à được ạ cháu thích đội bay siêu đẳng nhất tống nguyệt thấy con trai như vậy cười nói chứ không phải con thích cảnh sát lego nhất à tiểu bảo ngâm nghĩ rồi trả lời con thích hết tống nhã bật cười vì lời thằng bé bảo người làm mang kem ly đã chuẩn bị riêng cho tiểu bảo ra vừa ăn vừa xem hoạt hình ăn kem xem hoạt hình nháy mắt tiểu bảo đã quên luôn trình tân uống chút trà chiều ăn bánh quy nướng xong tống nguyệt dẫn tiểu bảo chuẩn bị về nhà tiểu bảo ôm một hộp đồ chơi trong là ô tô điều khiển từ xa tống nha đã mua tặng riêng thằng bé tống nguyệt nhìn con trai nhận đồ chơi nghe nó nói cảm ơn gì cả thì nở một nụ cười hài lòng tống nha xoa đầu tiểu bảo nói sau này nhớ tới nhà gì cả chơi nữa nhé biết chưa tống nguyệt nói làm chị mất toi một ngày Hôm nay chị không tới lớp cắm hoa, sẽ không sao chứ. Tống Nha không chút để ý, có thể có gì được. Sau đó để tài xế trong nhà lái xe. Đưa em gái và tiểu bảo về, cũng dặn dò, trên đường nhớ cẩn thận, về đến nhà thì báo chị. Tống Nguyệt đồng ý, cả hai vẫy tay tạm biệt Tống Nha. Được tâm sự với em gái, Tống Nha khá vui, cũng không thèm quan tâm xem cháu ngoại có làm trình tân bị thương hay không. Vốn bà chưa từng để ý tới con mèo này Tống nhã tiễn em gái và cháu ngoại về rồi Mới day day chán Để lộ vẻ mặt mệt mỏi Định về phòng ngủ một giấc Còn trình tân không ai hỏi thăm thì Đến tối bỗng nhiên phát Sốt Sốt mê man bất tỉnh Mèo con vốn yếu ớt Nào đã trải qua nỗi kinh hãi và mệt nhọc như vậy Ban đầu trình tân chỉ thấy mình rất mệt và khó chịu Chỉ muốn ngủ một giấc Sau đó cứ mê man mãi không dậy được Ngủ từ trưa đến tận tối, tới bữa cũng không dậy ăn, vì cô không còn chút sức nào để động đệ, cũng không thấy cảm giác đói bụng, không thèm ăn. Cuộn người trên mặt bàn không nhúc nhích, đuôi ủ rũ thả tự do bên người, hơi thở ngắt quãng. mới buổi chiều chỉ thấy người. Hơi nóng, đến tối đã thành sốt cao, liêm đường ăn chưa xong thì trình tân đã cuộn người ngủ mất rồi, nên không gọi cô dậy, mà tắt video, nghỉ ngơi một tiếng rồi lại bắt đầu làm việc cường độ cao. Đến tối anh tăng ca đến hơn 10 giờ mới rời khỏi công ty, trên đường về nhà, chợt nhớ Trình Tân, rồi lấy điện thoại ra mở camera giờ xem thử. Phát hiện nhóc con vẫn đang ngủ, anh không biết là Trình Tân ngủ suốt từ buổi trưa đến giờ chưa tỉnh, mà cho rằng cô đã dậy ăn xong một cứ rồi. Mới leo lên bàn ngủ tiếp, nghĩ vậy nhưng liêm đường vẫn mở lại đoạn video quay thời điểm trước đó, xem lại đoạn ngay sau khi anh tắt điện thoại hồi trưa. Lúc này mới phát hiện có điều không ổn Anh tua nhanh đoạn phim Sau đó nhíu mày Trong đôi mắt luôn bình thản giờ phút này chứa đầy nghi hoặc Nhóc này ngủ từ chưa đến giờ không tỉnh Hơn nữa Trong video Thỉnh thoảng còn thấy Trình Tân thoáng cử động Thoạt trông như đang run rẩy Liêm đường nhìn đồng hồ Hẳn người Trong nhà đã nghỉ ngơi hết rồi Mà cục thịt nhỏ bé như Trình Tân Hẳn vẫn chưa có ai phát giác ra có chỗ bất thường Anh nói với tài xế Quay về Hòa Thủy Hiên, Hòa Thủy Hiên là tên chỗ ở của ba mẹ, cũng là nơi anh sống từ nhỏ đến lớn, trong 6 năm nội chú cấp 2, cấp 3, trừ cuối tuần thì chẳng bao giờ về, lên đại học lại chuyển luôn ra ngoài sống riêng, mặc dù từng sống ở nơi đó với ba mẹ ruột đến tận khi 10 tuổi, nhưng những ký ức đẹp nhất và cả quãng thời gian dậy thì đầy lo âu bối rối khi ấy đều đã phai nhạt, bây giờ anh chỉ thích sống một mình. Ấy là lý do mà dù Liêm Vĩnh An từng bảo anh về nhà rất nhiều lần, Liêm Đường vẫn không thể hiện thái độ gì. Tài xế nghe tiếng lập tức quay đầu xe. Về tới Hòa Thụy Hiên đã là gần 11 giờ đêm, nhà anh và nhà ba anh ở hai khu khác nhau, đi đường mất khoảng 3-40 phút. Liêm Đường bước nhẹ chân, đang định đẩy cửa vào phòng, lại khéo gặp ngay Liêm Vĩnh An mở cửa phòng ngủ đi ra, thấy là Liêm Đường thì không hề bất ngờ, chỉ hỏi sao về trễ vậy. Đã ăn gì chưa? Liêm đường đứng lại, nói, ăn rồi ạ, con về nhà lấy ít đồ. Tối nay không ở nhà. Hình như Liêm Vĩnh An không nghĩ là trễ vậy rồi mà Liêm đường còn định ra ngoài. Dạ. Trễ thế này rồi, để mai ăn sáng xong rồi đi công ty luôn cũng không muộn. Liêm đường thoáng chần trừ, sau cũng nghe lời đồng ý. Liêm Vĩnh An cười hài lòng, nói với Liêm đường, vậy con nghỉ sớm đi, ba cũng đi ngủ đây. Dạ. Đợi liêm vĩnh an vào phòng rồi, liêm đường mới đẩy cửa bước vào. Có kinh nghiệm sơ ý không cẩn thận khiến tiểu bảo bắt được giày vò cả buổi trước đó, nên dù bệnh nặng mất ý thức, nhưng khi nghe thấy tiếng động trình tân vẫn phản xa chạy trốn. Còn thêm một buổi như hồi sáng nữa, cô nghĩ mình sẽ không qua được đêm nay. Liêm đường vừa bật đèn phòng, cục thịt nhỏ trên bàn lập tức có người bỏ ra sau máy tính, dáng vẻ hốt hoảng sợ hãi. Liêm đường lại gần, sách trình tân đang Trốn sau máy tính lên trình tân giãy ruột Kêu meo meo không ngừng Trời ơi ai nữa đây Đừng đùa con nữa chứ Chết mất thôi trình tân sốt ruột Vì ánh đèn chiếu tới đột ngột Khiến đôi mắt đang ẩn trong tối nhắm chặt vì chói Thêm vào cơ thể không còn nhanh nhẹn như trước Dù rằng mèo con vốn cũng không nhanh nhẹn mấy Nếu không cũng sẽ không bị một thằng nhóc con bắt được dễ dàng như trở bàn tay Bị liêm đường túm chuẩn sách lên cô vừa khó chịu vừa sợ hãi, đang lúc dãy người muốn thoát, chợt nghe tiếng liêm đường nói rằng đừng sợ là tao, lập tức được chấn an. liêm đường vừa dứt lời, vật nhỏ trong tay dần bình tĩnh lại. trình tân nhận ra liêm đường trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cả cơ thể đang căng thẳng đều như giãn ra, ngất luôn tại chỗ. tuy lời liêm đường khiến trình tân không giãy tiếp nữa, nhưng khi chạm tay vào vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi khiến anh vô cùng lo lắng. Quả nhiên là bị bệnh rồi, khó trách cứ làm ổ mái. Trên bàn không dậy, sau đó lại phát hiện, vật nhỏ trong tay không hề cử động, hoàn toàn không nhúc nhích. Đôi mày mới giãn ra vì đã trấn an được Trình Tân lập tức cao lại. Tiếp đó, liêm đường mới về nhà không bao lâu liền ôm Trình Tân ra ngoài. Anh bước đi vội vã, ngay khi mới xuống lầu và ngồi vào xe, chuông điện thoại vang lên, là liêm vĩnh an. Liêm Vĩnh An mới đi rửa mặt xong đã nghe tiếng bước chân rất nhỏ từ tầng dưới vọng lên, cách một cánh cửa nên không dám chắc, nhưng vẫn ra ngoài xem thử, phát hiện có tiếng động cơ xe ở tầng dưới, nhận điện thoại, Liêm Đường chưa nói gì, Liêm Vĩnh An đã hỏi, có chuyện gì sao, Chễ vậy rồi còn ra ngoài, ông tưởng công ty có chuyện khẩn cấp gì, nhất định cần Liêm Đường phải tới, sau đó nghe thấy anh trả lời, con tới bệnh viện thú cưng. Bệnh viện thú cưng Liêm Vĩnh An tưởng như đang nghe chuyện kể Tống Nhã ngồi bên giường nghe vậy Hỏi một câu Bệnh viện thú cưng Là con mèo kia à Lúc này Liêm Vĩnh An mới nhớ rằng Trong nhà mình có một con mèo Là mèo của Liêm Tiếu bị bệnh Liêm đường liếc nhìn trình tân của người ngồi bên Hơi dừng rồi nói Vừa nãy vào phòng thấy nó nằm trên bàn Thân nhiệt rất cao Hình như còn đang hôn mê Con thấy đã trễ Không muốn quấy rầy ba mẹ nghỉ ngơi nên mang tới bệnh viện khám luôn. Ba mẹ nghỉ sớm đi, con sẽ xử lý chuyện này. Đã chế vậy rồi. Nếu có ai bị bệnh, Liêm Vĩnh An còn có thể gọi bác sĩ gia đình tới nhà. Nhưng, mèo thì, nhất thời ông cũng không biết nên nói gì. Chỉ là chế vậy rồi con trai còn ra ngoài. Ông là cha, ít nhiều gì vẫn có hơi không yên lòng. Dù con trai vẫn luôn bình tĩnh độc lập, chưa bao giờ để ông phải lo lắng. Liêm Đường chậm rãi nói, dù gì cũng là một sinh mạng. Liêm Vĩnh An có lão luyện vô tình hơn chăng nữa cũng sẽ không thờ ở trước một sinh mạng. Tự nhiên rõ ràng, nên không nói gì thêm. Dù ông có thể bảo người làm mang mèo đi bệnh viện, nhưng con trai đã đi. Rồi, có nói nữa cũng dư thừa, chỉ bỏ lại một câu, vậy nhớ lái xe cẩn thận. Dạ, ba mẹ cũng nghỉ ngơi đi. Ừ, trước giờ Liêm Đường chưa từng tới bệnh viện thú cưng. Tài xế cũng không biết gần đó có bệnh viện nào không, may vẫn còn GPS chỉ đường, đi theo chỉ dẫn, tới được một bệnh viện gần đó, quanh đó đều là khu của người có tiền. Bệnh viện thú cưng này mở cửa 24 giờ mỗi ngày, có cả phòng cấp cứu, liêm đường nhìn bác sĩ cẩn thận ôm trình tân đi, còn anh đứng ngoài cửa, sổ thủy tinh trong suốt của phòng cấp cứu, nhìn vào trong, bác sĩ đang đeo mặt nà dưỡng khí, đo nhiệt độ cơ thể, sau đó bơm thuốc vào ống tiêm. chích thuốc, không biết bao lâu sau, cỡ chừng 30 phút, chỉnh tân được đưa ra, quanh chỗ mới trích thuốc bị cạo sạch một khoảng lông, đặt trong một cái lồng lớn, dáng ngủ an tĩnh thỉnh thoảng động đậy lật người. Nó không sao chứ, sốt hơn 40 độ, may là đưa tới kịp thời, nếu không sẽ không qua được đêm nay. Giọng bác, sĩ rất nhẹ nhàng, vừa dùng cồn lau tay, vừa tháo khẩu trang xuống chúc mừng liêm đường. Liêm đường gật đầu. Hỏi tiếp, có cần làm gì nữa không? Giờ phải ở lại quan sát một lúc đã, anh đi làm thủ tục nhập viện cho bé, rồi có thể về nghỉ. Nếu sáng mai nhiệt độ cơ thể bé ổn định, thì chiều mai sau khi tan viện có thể tới đón bé về. Sau khi về nhà nhớ phải để ý, làm theo những điều tôi dặn, cho uống thuốc đúng giờ. Được. Cảm ơn bác sĩ. Liêm đường gật đầu đáp lại rồi đi. Làm thủ tục. Tới khi làm xong hết đã là 12 giờ, liêm đường không về Hòa Thụy Hiên, mà ở lại trong một nhà nghỉ gần đó. Sáng ra tài xế tới đón, liêm đường ngồi ghế sau xe, bảo, ghé bệnh viện, anh phải xem xem vật nhỏ kia thế nào rồi. Tài xế nghe vậy quay xe về hướng bệnh viện thú cưng, nửa đêm trình tân đột ngột tỉnh lại, vừa mới mơ màng mở mắt đã ngửi thấy mùi thức ăn mèo nồng nặc và mùi nước sát trùm sộc tới, thỉnh thoảng còn nghe đâu đó truyền tới tiếng mèo. Kêu, tiếng chó sủa, chắc vì đang đêm, nên những âm thanh này không nhiều và cũng không quá ổn. Quan sát xung quanh, trình tân nhận ra nơi mình đang nằm, hẳn là bệnh viện thú cưng. Tiếp đó nhắm hai mắt lại, trời vẫn chưa sáng, ngủ thêm lát nữa đã rồi nghĩ sau. Lúc liêm đường tới, trình tân đang ăn cháo dinh dưỡng do y tá chuẩn bị, trong cháo có bỏ một lượng thức ăn mèo dạng mềm dễ tiêu hóa, cũng đã ăn gần tới đáy rồi, chợt phát hiện một cái bóng phủ lên người mình. Ngầm, đầu nhìn lên, là anh đẹp trai dáng cao người đẹp đã lâu không gặp kìa, trình tân lập tức kích động, dùng vuốt đẩy lòng, không ngừng kêu meo meo với liêm đường, anh trai đẹp trai à, anh tới rồi, không phải nói thứ bảy mới về sao, anh tuyệt lắm, bao lâu không thấy, hình như anh lại đẹp trai hơn rồi, ma hờ ma hờ chụt, meo, meo, meo, vừa kêu vừa phe phẩy đuôi sức sống không để đâu cho hết. Liêm Đường ngồi xổm xuống, nhìn vào lòng thấy Trình Tân đã tinh thần trở lại, mới. Nâng bàn chân đang quắp chặt cửa lồng lên nhìn thử, xem ra gần khôi phục hết rồi. Thật ra thì tối qua Trình Tân bị bệnh nên cứ mơ màng suốt, tuyệt nhiên không nhớ được là ai đưa mình tới bệnh viện, nên bây giờ biết là Liêm Đường, trong lòng vui cực. Liêm Đường không ở lại lâu, thấy Trình Tân đã gần khôi phục, liền đứng dậy rời đi. Gần đây công ty đang chuẩn bị cho dự án mới. Giờ chính là thời điểm gấp rút, không thể lơ là, nghe liêm đường bảo chiều xe tới đón mình về. Nhà, trình tân không giữ người nữa, mà chỉ ngoan ngoan kêu một tiếng, để anh tập trung làm việc, mặc dù liêm đường nghe không hiểu, nhưng thấy trình tân kêu hiền thế, lại ngoan ngoan hút cháo, cũng không còn quá lo lắng. Tuy mới quen biết vật nhỏ này có mấy ngày, nhưng đã thấy nhớ nhung đến thế, liêm đường ngồi trên xe, trong mắt chứa nghi hoặc. Có lẽ do con mèo này cho anh một cảm giác rất đặc biệt, dù chỉ ở lại bệnh viện thú cưng một lát, nhưng liêm đường vẫn tới chế. Tuy nói làm ông chủ thì không có khái niệm đi chế hay không, nhưng với người kỹ tính như liêm đường, đây vẫn là một chuyện vô cùng hiếm thấy. Vì trong mắt mọi người, liêm đường luôn luôn đúng giờ, làm việc gì cũng đều nghiêm túc tận trách, chưa từng có ý qua loa. Kinh ngạc nhất phải kể đến giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển lâm như Ngọc. Lâm Như Ngọc là đàn chị của Liêm Đường, học trên Anh một khóa, ban đầu khi mới thành lập công ty, Lâm Như Ngọc đã tham gia, giờ thành nhân viên cấp nguyên lão, để tri ân các nguyên lão luôn sát cánh cùng công ty vượt mọi khó khăn, sau khi đưa công ty lên sàn, một số ít nhân viên có đóng góp đáng kể cũng được chia một số cổ phần của công ty, mặc dù đối với những cổ đông khác, chút cổ phần này chẳng đáng là bao, nhưng vẫn khiến rất nhiều nhân viên nhìn thấy tương lai hứa hẹn. Lâm Như Ngọc chính là một trong những nguyên lão được chia cổ phần đó. Vậy nên có thể đoán được địa vị của Lâm Như Ngọc trong công ty. Không chỉ là đàn chị, sâu hơn còn là bạn bè, cấp dưới xuất sắc trong công việc. Lâm Như Ngọc vẫn luôn cảm thấy mắt nhìn người của mình rất chuẩn. Đã nhiều năm như vậy, nhìn công ty từng bước đạt được thành tựu như hôm nay, cô càng tin tưởng hơn vào ánh mắt của mình. Đồng thời, Lâm Như Ngọc cũng sâu sắc cảm nhận được rằng, trong cả công ty... Thậm chí trong giới, không người phụ nữ nào có thể cùng sánh vai với liêm đường, trừ cô, chuyện cô và liêm đường là không thể. Khác được, cô có tự tin đó, bởi vì cô không chỉ có thành tích đáng kiêu ngạo, còn có nhan sắc xinh đẹp và dáng người cao giáo nổi bật, có tài có sắc, biết đối nhân xử thế, có vốn liếng để tự tin. Người theo đuổi cô nhiều như cá giết qua sông, nhưng trong mắt cô chỉ duy có liêm đường. Cô nghĩ rằng, Chỉ có sự ưu tú của liêm đường, mới xưng với mình. Lâm Như Ngọc thấy liêm đường thong thả tới chập, kinh ngạc cười nói, hiếm lắm mới thấy xếp lớp tới chế, hôm nay chắc phải. Viết biên bản in ra, dán lên tường. Liêm đường đáp lời, trên đường gặp ít việc, chỉ hoãn một lúc. Nhìn đồng hộ một cái, nói với Lâm Như Ngọc, bắt đầu họp. Hôm nay có buổi họp hội đồng, nhưng anh chỉ tới trễ có mấy phút, cũng không ảnh hưởng gì. Lâm Như Ngọc không bám mãi chuyện này nữa, thực ra cô chỉ hơi tò mò thôi, dù sao làm đồng nghiệp với liêm đường bao lâu này, trừ một lần do chuyến bay bị hoãn, phải lùi lại giờ hợp, còn ra thì chưa từng thấy anh tới trễ. Lần này, không biết bởi nguyên nhân gì, 9 giờ 10 phút, hội nghị chính thức bắt đầu. Buổi chiều tan việc, Lâm Như Ngọc dặm lại lớp trang điểm rồi cầm áo khoác đứng chờ trước thang máy gà ra. Hôm qua cô hẹn mấy người bạn cùng trường đi ăn uống tụ họp vào tối nay, mấy người bạn này đều là bạn tốt và đối tác của liêm đường, đồng thời tốt nghiệp từ cùng một trường đại học. Tất nhiên là quan hệ tốt hơn so với mấy người bạn mới quen về sau, nhất là Lâm Như Ngọc, trong cả đám, trừ triệu. Thành học cùng khóa, thì cô là người có thâm niên lâu nhất, tất nhiên không bao gồm ba lớn liêm đường, bởi dù anh là đàn em, nhưng lại không thể coi là em thật. Vì năng lực của anh ai nấy đều rõ, Lâm Như Ngọc thấy Liêm Đường ra khỏi thang máy, tự nhiên gợi chuyện, hôm nay tôi không lái xe, tôi... Lời vẫn chưa hết, Liêm Đường đã nói, hôm nay tôi không đi được, phải về nhà một chuyến đá. Lâm Như Ngọc thoáng sửng sốt, có hơi không phản ứng kỹ, đây là lần thứ hai Liêm. Đường làm cô bất ngờ trong hôm nay... Liêm Đường là người mà đã quyết định chuyện gì thì sẽ không tùy tiện đổi ý. Nhưng hôm nay anh không chỉ tới trễ, mà còn lỡ hẹn. Lâm Như Ngọc Kinh ngạc hỏi, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Liêm Đường thấy hơi áy náy, giải thích, tối quá mèo nhà tôi bị bệnh. Đã hẹn với bác sĩ tới làm thủ tục xuất viện cho nó rồi. Cũng có thể coi là xảy ra chuyện. Có chuyện xảy ra, không thể làm khác được. Nhưng rồi, Liêm Đường ngâm nghĩ một lát lại. Nói. Cũng thuận đường, tôi có thể chở chị qua đó trước, rồi đi bệnh viện sau. Đành vậy, mặc dù lần này Lâm Như Ngọc tụ họp với mọi người, nhưng mục đích chính vẫn vì liêm đường, chỉ là đã lỡ đồng ý, cũng đâu thể vẽ vời thêm chuyện kiếm cớ không đi được. Liêm đường chở Lâm Như Ngọc tới hội sở, vào trong chào hỏi mấy người bạn, do có nguyên nhân, nên mọi người không ai nói gì. Nhưng sau khi liêm đường vừa đi, mấy người bạn có qua lại thân thiết với Lâm Như Ngọc ngầm nháy, Mắt với cô, chị Lâm, liêm đường người ta cố ý đưa chị tới kìa, cây vạn tuế vạn năm liêm đường này cuối cùng cũng nở hoa rồi, vẫn là sư tỷ lợi hại, cuối cùng cũng hâm nóng được đá tảng. Lâm như ngọc vốn có vẻ ngoài xinh đẹp, cộng thêm hôm nay còn trang điểm, càng lộ vẻ phong tình khó giấu, làm say lòng người, vừa nghe vậy, trong lòng vui vẻ hùa theo, nhưng ngại tính liêm đường không thích những thứ tin đồn mập mờ này, chỉ cười nhẹ nhàng. Hôm nay chị không lái xe, cậu, ấy thuận đường trở qua thôi, mọi người đừng nói bậy bạ, kéo cậu ấy lại nhớ rồi sau này xử lý chị. Trong đám có người thích lâm như Ngọc, nghe vậy, nói, đàn chị à, chị cứ treo cổ trên thân cây liêm đường mãi thế, chị nhìn em đi này, em có chỗ nào không vừa mắt chị đâu. Anh ta là bạn cùng phòng ký túc với liêm đường, cùng liêm đường gây dựng sự nghiệp, có cổ phần mảng công nghệ kỹ thuật, quan hệ đôi bên không tệ. nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc anh ta theo đuổi Lâm Như. Ngọc, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là biết liêm đường không có ý với Lâm Như Ngọc mới dám làm vậy. Lâm Như Ngọc không để ý tới lời vương bất hối, nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn sang, tránh qua một bên. Mọi người cười rộ lên, sớm đã quen với chuyện thế này. Có người nói thẳng không chút kiêng kỵ, không bằng nhiều chỗ lắm, cậu có đẹp trai hơn liêm đường hay giỏi hơn liêm đường à? khiến vương bất hối chửi thầm mấy tiếng không cãi lại được mặc dù vẻ ngoài anh ta không kém nhưng so với liêm đường có ngũ quan ưa nhìn hút mắt vẫn còn kém xa buổi tiệc mới bắt đầu còn liêm đường thì đã đến bệnh viện thú cưng hỏi lại những vấn đề liên quan tới trình tân rồi làm thủ tục xuất viện trình tân đã dần bình phục ngoan ngoan nghe lời vào mắt y tá y tá cảm thấy như trình tân hiểu được rằng uống thuốc tiêm thuốc mới có thể mau khỏi Nên không kháng cự chút nào, không nhả thuốc, không trốn tiêm, dễ chăm hết sức. Nghe cô ý, tá khen chỉnh tân, liêm đường để lộ một nụ cười, cảm ơn cô ấy, lịch sự có thừa. y tá sách lồng không và trái tim đang đập thình thịch của mình rời đi. Vừa khuất mắt liêm đường đã vội che ngực chạy nhanh về phòng làm việc, thét ầm lên, thật muốn làm con mèo trong ngực anh ấy quá đi mất, đẹp trai quá, phong độ quá, ôi mẹ ơi. Muốn chụp lén một tầm quá Tiếc là không dám Lỡ bị phát hiện thì ngại lắm Tối hôm qua có trai đẹp ngũ quan sắc nét Phong độ người người ôm mèo tới Phòng cấp cứu Sáng nay cả bệnh viện đều biết chuyện Vậy nên chỉ cần không phải kẻ cuồng công việc Thì đều biết chiều nay trai đẹp Sẽ tới viện đón mèo về nhà trừ người phụ trách chính trực ca hôm nay ra Là được nhìn chính diện trai đẹp Còn những người khác đều phải lén lút nét Bên ngắm trộm Trước những lời kích động của vị đồng nghiệp được tiếp xúc gần với trai đẹp, mọi người đều nhất trí đồng ý. Tôi cũng muốn lắm, trông ôm mèo dịu dàng thế cơ mà, nói chuyện với bác sĩ. Cũng chỉ có hơi gật đầu cảm ơn các thứ, nhưng với mèo thì dịu dàng làm tôi muốn được biến thành bé mèo đó luôn. Ghen tị quá đi. Mặc dù những lời này không đúng, nhưng nếu bé mèo đó hay bị bệnh vặt gì đó... vậy chúng ta có thể được gặp anh đẹp trai thường xuyên rồi a ha, ha ha ha thật đáng khinh nhưng trong lòng tôi sẽ lén thích cho cậu y tá trưởng cười mắng mau đi làm việc đi con gái con lứa vừa rảnh rỗi là tự sướng lung tung mọi người đang cười nói ồn ào lập tức tản ra ai nấy bận rộn làm việc của mình trên đường về liêm đường ôm trình tân ra khỏi lồng vừa vuốt lông cho cô vừa quan sát vị trí mắt cô chỗ khóe mắt có vết thương nhỏ tối qua về nhà khi đã khá muộn vừa phát hiện nhóc con hôn mê liền đưa đến bệnh viện ngay mà chưa kịp nhìn kỹ sau đó thì trích thuốc làm thủ tục nhập viện đến tận khi xuất viện mới phát hiện khóe mắt trình tân hơi sưng đỏ bác sĩ nói vị trí này không thể tự ý bôi thuốc được thuốc bôi lên đó sẽ dễ theo móng mèo dính vào ngươi mắt vậy thì không tốt chỉ có thể chờ vết thương tự lành là tốt nhất mới có mấy ngày không gặp sao mày lại luôn lạc tới độ này rồi còn tưởng là một nhóc con cơ chí thích nghịch ngợm gây chuyện chứ bị ai bắt nạt à giọng nói ghét bỏ trình tân bị chê bai mới nhớ đến tiểu bào chợt thấy nản lòng hừ chờ chị đây cao hơn lớn hơn một chút khỏe mạnh hơn rồi thằng danh kia đừng hòng bắt được chị dễ thế nhé xem chị có chỉnh chết mày không còn giờ thôi mình vẫn còn nhỏ vẫn là mèo con một con non yếu ớt thế này Sao có thể là đối thủ của trẻ con loài người? Thế là trình tân vừa thầm chửi đồng trong lòng vừa như có như không có cò vào tay liêm đường, ngoan ngoãn được vuốt lông. Nếu chủ cô là liêm đường thì tốt biết mấy. Đáng tiếc cô lại là một món quà sinh nhật, hẳn anh không thể đòi của người ta được. Dù sao cũng là một món quà mang ý nghĩa đặc biệt, giả như có người đòi quà sinh nhật cô được tặng. Vậy, cô cũng sẽ cảm thấy người đó thật là dám nói, quá không biết điều. Quà sinh nhật người ta tặng tôi, anh lại đòi tôi tặng lại cho anh. Tôi không thích, cũng không có nghĩa là có thể để lại cho anh. Mà người như Liêm Đường đây, tất cũng không biết làm chuyện đoạt vật yêu của người như vậy. Mặc kệ Liêm Tiếu có thích món quà này hay không, thì vẫn là được người ta tặng. Ý nghĩa đã khác, người có tu dưỡng rèn luyện đều sẽ không làm thế. Nếu như Liêm Tiếu mua cô về, có lẽ khả năng Liêm Đường nhận nuôi cô sẽ cao hơn. Trong thâm tâm trình tân vô cùng mong đợi ngày liêm đường có thể trở thành chủ nhân của mình. sau càng nghĩ bỗng càng thấy tạo hóa trêu ngươi, Thật là tạo hóa trêu ngươi. Nhưng thôi, làm người phải biết thế nào là đủ. Không gặp được chủ nhân hòa hợp với mình cũng không sao. Ít nhất thì người ta cũng đâu có cố công ngược đãi cô gì đâu. Vậy đã tốt lắm rồi. À nhầm, là làm một con mèo. Phải biết đủ. Cô đã không còn là người rồi cơ cưu. Gần tới nhà. Liêm đường đặt Trình Tân đã thiêu thiêu ngủ vào lại trong lồng, sách lồng xuống xe, vững vàng sách Trình Tân về Hòa Thủy Hiên. Bởi vì giờ này còn sớm, Liêm Vĩnh An vẫn chưa về, Liêm Tiếu thì chưa tới cuối tuần là chưa thấy bóng, tống nhà có giờ học vẽ, cho nên khi một người một mèo bước vào nhà, trừ người làm đang chuẩn bị bữa tối đi ra chào hỏi, còn đâu chẳng thấy ai khác. Liêm đường sách Trình Tân lên thẳng lầu 2, tới lầu 2 rồi mới mở lồng thả cô ra ngoài, Cất lồng, thay nước trong bát cho Trình Tân, đổi thức ăn mèo mới, nghiền nát hai viên thuốc thành bột bỏ vào bát nước, làm xong hết những việc đó mới về phòng. Trình Tân vừa được phóng thích là cứ tung ta tung tăng bám sau liêm đường, nhưng thấy anh vừa về nhà đã lo lắng chuyện ăn uống của mình, nghĩ lại vẫn nên ngoan ngoan uống nước và ăn thức ăn mèo đã rồi nói sau, không nên phụ ý tốt của trai đẹp. Đối với nếp sống máy móc quy củ của liêm đường, hiển nhiên Trình Tân đã quen rồi. suy cho cùng thì từ lần trước dẫn cô ra vườn hoa một lần, tựa như đã coi anh thành người có thể thoải mái làm nũng quấy dối, ngay khi anh đang cảm thấy bé mèo nhỏ thật to gan đột nhiên cô lại lên cơn sốt yếu ớt đến vậy, chính anh cũng tự thấy may mắn vì mình tới kịp lúc, nếu không có thể nhóc con dễ thương lanh lợi lại nghịch ngợm phá phách này đã hồn về chầu trời rồi nhìn cô lại lần nữa vui vẻ chạy nhảy, liêm đường không đuổi kệ cô theo vào, trước mắt Trình Tân là cảnh liêm đường ung dung cầm sách ngồi trên sofa cạnh cửa sổ sát đất Tà dương trầm lặng phủ trùm cơ thể anh một vầng sáng nhuộm sắc vàng u buồn Cô vốn có ý gây sự chú ý của liêm đường Cũng đã leo lên ghế rồi Nhưng thấy anh đang ngồi lặng lẽ đọc sách thế Bỗng nhiên Trình Tân không muốn làm phiền anh Thôi, ban ngày anh đã phải đi làm rất mệt, Bây giờ khó được ít phút thư giãn Không nên trưởng mặt ra làm gì Nghĩ vậy, Trình Tân chỉ nằm xuống bên chân liêm Đường rồi không làm gì nữa. Liêm đường đã nhận ra nhóc con bước từng bước tiếp cận mình. Vốn tưởng nhóc này sẽ nhào vào anh. Leo lên người anh như thường ngày. Nhưng không nghĩ tới. Nhóc con lại rất ngoan hiền nằm ngay bên chân. Không kêu không quấy. Liêm đường hướng mắt nhìn Trình Tân. Với tay xuống xốp cô lên. Đặt lên đùi mình. Chậm rãi ngả lưng dựa vào ghế. Cúi mắt nhìn Trình Tân trên đùi. Hỏi. Uống nước rồi chứ? Trình Tân nể mặt đáp lại. meo. Uống rồi, thức ăn mèo, cũng ăn rồi nha. Thức ăn do chai đẹp đổi quả nhiên mỹ vị. Trình Tân nói thầm câu ấy trong lòng rồi lại nhanh chóng tự phản bác. Cái dám ấy, thức ăn mèo đúng là bố nó khó ăn. Thực sự không phải thức ăn cho người mà. Muốn ăn thịt kho cưu càng ăn càng muốn chết. Nếu không phải để ý gương mặt đẹp trai của anh, tôi sẽ không nể mặt ăn cái thứ quỷ ấy đâu. Bắt một con người phải ăn thức ăn mèo uống nước suông mỗi ngày, thật hành hạ người. Hành hạ người quá mà, tôi muốn thay, đổi, muốn mạnh mẽ, tôi muốn dạo đêm tới phòng bếp, ăn tất cả những thứ muốn ăn, thần không biết quỷ không hay, làm hiệp khách đêm khuya, điều kiện tiên quyết là, ăn thức ăn mèo để lớn lên đã rồi nói tiếp, khóc. Liêm đường dùng một tay vuốt đầu trình tân, một tay cầm sách, yên lặng đọc sách, trời dần tối, liêm đường bật đèn, đọc thêm một lúc, nửa tiếng sau. Liêm Vĩnh An và Tống Nha cùng quay về, cũng nghe người làm nhắc rằng Liêm Đường đã về trước, Liêm Đường xuống lầu, không dẫn Trình Tân theo, Trình Tân cũng không muốn xuống đó để chịu tội, nhìn được không ăn được, ấy là chuyện thảm thiết biết nhường nào. Trong khi Liêm Đường xuống lầu dùng cơm, cô nằm yên trên sofa nghỉ ngơi, thời điểm một nhà ba miệng chuẩn bị dùng bữa, Liêm Đường vốn ít khi nói chuyện trong giờ cơm đột nhiên hỏi, hôm qua có khách tới nhà sao? Tống nhã thoảng sừng sốt, không nghĩ tới liêm đường sẽ hỏi chuyện ấy, thấy chồng nhìn mình, bà nói, không phải sáng. Sớm qua đã nói với anh là tiểu nguyệt tới rồi sao? Con bé dẫn theo tiểu bảo ngồi với em đến chiều mới về. Liêm Vĩnh An bận rộn nhiều việc, dù buổi sớm vợ có nhắc tới nhưng bây giờ đã không còn ấn tượng gì, nên khi con trai đột ngột hỏi vậy, ông cũng hơi ngẩn ra, không khỏi nhìn sang vợ, xem khách nào tới, nghe vợ nói mới sực nhớ. Liêm Vĩnh An nhẹ mỉm cười, con không nhắc, ba cũng quên luôn chuyện này. Tống nhá nhìn Liêm Đường, dè dặt hỏi, có chuyện gì vậy? Hôm qua, tiểu bảo lên lầu chơi, vào phòng con rồi sao? Hẳn thằng bé sẽ không tự tiện vào phòng. Bà biết là phòng ngủ của Liêm Đường thì ngoài anh ra không ai được vào, trong nhà cũng không có ai dám bén mảng tới phòng anh nếu chưa được cho phép. Hỏi câu này là vì đang lo, lỡ như Liêm Đường quên khóa cửa. Tiểu bảo vào động phải đồ của anh thì nguy to, bà cũng không nghĩ sẽ có sơ sót như vậy, vì biết em gái đã dạy tiểu bảo những quy củ ấy, đáng lẽ sẽ không vào, nhưng chuyện khó. Tránh vạn nhất, quan hệ của bà và đứa con riêng này vốn không thân, nếu vì mấy chuyện nhỏ làm anh có thành kiến, vậy thật sự không ổn, nghĩ thế nào thì nhà họ liêm sau này cũng do con riêng làm chủ, bà sẽ không ngu ngốc đến thế, chọc người không nên chọc. Vì vậy bà chưa từng ngăn cản con gái thân thiết với đứa con riêng này, thậm chí từ bé đa hướng con bé chủ động lấy lòng anh trai, mà dù con riêng của chồng không thèm nể mặt mẹ kế nhưng cũng không giận lấy lên trẻ con, dù có thể do khinh thường làm thế, khó mà rõ được. Tóm lại, đứa con riêng này vẫn luôn đối xử tốt với con gái bà, việc này thì bà rất hài lòng. Liêm đường lạnh nhạt nói, không có việc đó, nhưng có lẽ con mèo bị dòa sợ nên chạy trốn vào phòng. Hôm qua con về lấy đồ, phát hiện nó bị sốt, gọi mãi không tỉnh. À, tấm nha có vẻ kinh ngạc, nhìn liêm đường, lúc đó tiểu bảo lên lầu chơi, đúng là có nghe thấy thằng bé chơi với con mèo đó, giờ mèo thế nào rồi? Nhẹ nhàng chuyển, chủ đề sang chuyện chó mèo. Hôm qua nhân tiện mang nó đi bệnh viện, chiều nay tan việc đã đón về, bác sĩ nói uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi, từ từ sẽ không có chuyện gì. Liêm đường nói nhạt như mây trôi nước chảy, tựa chỉ là thuận miệng nhắc tới. Vậy thì tốt, mèo con vốn yếu ớt, sau này mẹ sẽ để ý gì hơn, dù sao trông con mèo này cũng đáng yêu, lại ngoan ngoan không ấm ý. Mặc dù tấm nha không thích chó mèo, nhưng cũng nhận ra tính cách con mèo nhà mình khá ngoan, nên không còn ghét như lúc đầu nữa. Tán gẫu thêm mấy câu, ba người bắt đầu yên lặng dùng bữa. Ăn cơm xong, liêm đường lên lầu trước. Đẩy cửa ra, thấy nhóc con đang nằm trên sofa, nhắm mắt say ngủ. Trình Tân nghe thấy tiếng động, mừng rỡ ngước đầu, ngước đôi mắt tròn vo nhìn liêm đường đẩy cửa bước vào. Anh trai đẹp trai ơi, sao càng nhìn càng thấy anh đẹp trai quá vậy, đẹp trai làm tôi muốn ngủ với anh, ăn đầu hú của anh. Trong đầu Trình Tân vụt lên mấy câu nói ấy, vội nâng, vuốt che mặt. Trình Tân ơi Trình Tân, từ lúc nào mà mày trở nên hào sắc thế hả? Trước kia mày đâu phải thứ người như thế. Mày còn nhớ khi trước mày chính là loại con gái chỉ khom lưng trước kim tiền không hả? Trong xã hội này, trừ tiền tài, nào còn điều gì có thể ảnh hưởng tới mày nữa? Sắc đẹp. Không, đứng trước sắc đẹp, mày cũng chỉ từng coi như mây trôi nước chảy, không thèm ngó tới. Còn bây giờ, chẳng phải chỉ là biến thành một con mèo, mày liền chôn vùi nữ đức. Thế, biến thành đứa con gái dung tục thế hả? sao mày có thể trêu đùa anh chàng lương thiện điển trai thế hả? thật vô sỉ thật hạ lưu liêm đường nhẹ cao mày liếc bé trình tân bỗng nhiên vùi mặt vào móng vuốt dáng vẻ ưu phiền hành động này rơi trong mắt liêm đường khiến anh dở khóc dở cười vì hành động này thực sự rất giàu biểu cảm giống như một bức hình đã được phâu tâu xác thêm phụ đề viết là không mặt mũi nhìn anh liêm đường cong môi thích thú không Nhìn được lấy điện thoại ra chụp lại cảnh trình tân nâng vuốt che mặt. Đăng vào group của đám bạn thân. Trương Kính Chi, chuyện là à? Liêm đường chủ động gửi biểu tượng cảm xúc. Dịch viễn Sơn, nhìn cái là biết tay mơ. Biểu tượng cảm xúc gì mà độ nét cao vậy, kích thước lớn vậy. Có cậu mới biểu tượng ấy. Liêm đường, đây là mèo nhà tớ. lãnh chạc, mới dùng phần mềm phân tích thử tấm ảnh này. Quả thật là hình mới chủ Trương Kính Chi, Lánh chạc, cậu thật rảnh. Dỗi, có điều. Liêm đường, con mèo này của nhà cậu, sao lại, có biểu cảm thế? Dịch viễn sơn, có hình chính diện không? Tớ thích mèo nhất. Tiếc là cứ nuôi một con chết một con, nên để mấy bé mèo được khỏe mạnh trưởng thành, không dám nuôi. Trương Kính Chi, cậu chắc chắn không phải vì mình thường xuyên ra ngoài ham chơi, để mấy bé mèo chết đói. Dịch viễn sơn, cút sang một bên, tớ có thiếu thông minh thế à, khiến một bé mèo đang sống sờ sờ ra đó chết đói. Trương Kính Chi. Có. Lãnh trạc có. Liêm Đường, có. Dịch Viễn Sơn, được, tuyệt giao. Liêm Đường tắt điện thoại, không nghe đám bọn họ tám bảy nữa mà đi tới ghế massage, ngồi xuống. Sau khi massage 30 phút, tâm trạng chỉnh tân thoải mái trở lại, nhảy xuống sofa. Đương nhiên, động tác thì không đẹp lắm. Là thuận theo thành ghế tuột xuống Trình Tân nghiêm mặt vờ như hành động này Không hề buồn cười không hề hài hước Tôi chỉ là bé mèo trắng nhỏ mong manh dễ bắt nạt thôi Nhỏ lắm Mà Nhỏ quá yếu quá Vậy nên Tôi trượt xuống theo thành ghế thôi Hứ Liêm đường vô tình thấy Trình Tân ngồi trồm hổm bên cạnh Trợn tròn mắt chừng thẳng vào ghế Chẳng biết đang buồn bực điều chi Nếu Trình Tân có thể nghe được suy nghĩ trong lòng Liêm đường Nhất định sẽ trả lời rằng, thương thay phận mình đó, tôi yếu quá mà, muốn nhảy lên nhào vào lòng trai đẹp cũng không được, buồn, cô thật là yếu ớt quá, cô, trình tân, từng là người làm một lúc bốn việc làm, thêm, lại sa sút biến thành yếu đuối thế này, không chút sức mạnh, liêm đường cười bế cô lên, chậm rãi vuốt ve phần lông rối xù, vuốt một hồi, trình tân không kiểm được phát ra tiếng rên ư ư thoải mái, Ai ra, được trai đẹp sờ soạng sướng quá đi. Liêm đường lặng ngắm vẻ hưởng thụ của cô, đột nhiên ném phăng cô lên giường. Tao đi tắm đây, mày tự chơi đi. Meo o, Trình Tân hết hồn lọ mọ bò dậy, liền thấy chàng đẹp trai mới ném mình lên giường đang cởi cúc áo. Uy a, ôi, cởi quần áo, cởi quần áo, cởi kìa. Trình Tân lại tiếp tục mở to đôi mắt sáng rực có thần nhìn Liêm Đường chăm chú, nước miếng hy vọng sắp rớt đến nơi. Liêm Đường vừa định cởi cúc áo, chợt liếc thấy Trình Tân nhìn mình mê mẩn. Bất đắc di nói, ánh mắt mày, thật đặc biệt, khiến anh không thể bỏ qua không thể coi nhẹ. Trình Tân chợt rùng mình, sợ lại bị Liêm Đường lấy quần áo chùm kín như lần trước, bị Liêm Đường vừa cười vừa nhìn thế, lập tức có tật giật mình kêu meo một tiếng rồi nằm dạp xuống giường, né mắt giả vờ, chăn này sạch quá đi. Dễ chịu quá. Tôi không nhìn anh đâu. Anh nhìn tôi làm gì? Anh mà nhìn nữa. Anh còn nhìn nữa. Liếc mắt quan sát thấy anh đẹp trai không còn để ý tới mình. Chỉnh tân thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi nâng mí mắt. Mày gian mắt chuột lén dình trai đẹp cởi quần áo. Nhìn bàn tay có những ngón thon dài lộ cả khớp xương kia tháo cúc. Cởi áo sơ mi, áo ba lỗ, sau nữa là... Trình Tân, nuốt cả miệng nước miếng, đơ hoa, ôi, nhiều thế. Cơ bụng tám múi, tám múi cơ đấy, đường nhân ngư nữa kìa. Cả cơ ngực khiến nước miếng người ta chảy dòng nữa, ông trời của con ơi. Cô không thích kiểu đàn ông vai u thịt bắp, nhưng cơ bắp của anh đẹp trai trông rất rắn chắc cân đối đủ độ, chính là kiểu vóc dáng cô thích. Trình Tân thấy hô hấp mình nghẹn lại. Sắp không thở được rồi Thật mê người Cô không chịu nổi rồi Nhìn được không sờ được Thế giới này thật quá Tàn nhẫn Tại sao phải tàn nhẫn với cô như thế Ngay khi anh đẹp trai đặt những ngón tay thon dài nổi rõ khớp xương lên thắt lưng Trình tân kích động nuốt một ngụm nước miếng Chuẩn bị vẹn toàn Chỉ chờ đợi hình ảnh nóng bỏng hút hồn sắp tới Thế nhưng Đột nhiên Trai đẹp giật mình quay phát lại nhìn cô Chuyện quái gì vậy? Anh trai đẹp trai à? Đừng ngừng lại mà. Tiếp tục. Tiếp tục đi. Cô chỉ muốn lặng lẽ làm một con mèo ngắm đúng quần. Cười. Đợi sau này. Em gái có tiền. Nhất định thưởng cho anh một cái phong bao thật dày. trình tân toàn thân dạo rực mặt mũi ửng hồng. Mặc dù bị lông che không thấy. Nhưng ánh mắt đã chuyển mơ màng. Há miệng cười ngây ngô. Tiếp đó. thấy trai đẹp loa thể nửa trên bước từng bước đưa cơ thể quyến rũ lại gần mình anh đẹp trai anh muốn làm gì nói cho anh biết anh đừng có làm chuyện sằng bậy tôi là một bé mèo trong sáng tôi không biết làm những chuyện không trong sáng tôi mày chảy máu mũi đấy hả giọng điệu nghi hoặc ớ, chính tân ngẩn ngơ đỡ đẫn cứ thế bị liêm đường sách lên ôm tới trước bồn rửa trong phòng vệ sinh Liêm đường cao mày dùng nước gột sạch máu mũi cho Trình Tân. Trình Tân vẫn còn chưa rõ tình hình lắm, khi thấy vệt máu chảy ra từ mũi mình qua tấm gương, vẻ mặt ngu độn ấy. Mặt già đỏ lên. Mất mặt bội phần, không, là mất mặt mèo. Cô lại ngắm chai đẹp tới chảy máu mũi. Trời ạ! Ngượng chết mất! Trình Tân! Im lặng dùng vuốt che kín mặt mũi, không hé một lời. Cái dáng ấy rơi trong mắt liêm đường. không nghi ngờ gì chính là cố tình bán mâu liêm đường chảy máu mũi không khó chịu gì à còn bày đặt ra vẻ đáng yêu trình tân không tôi không có ý ra vẻ mâu đâu là do không còn mặt mũi sống trên đời anh không hiểu nỗi đau của tôi không thấu được cái khổ của tôi đâu mẹ ơi mất mặt quá nếu trịnh gia mẫn biết cô chảy máu mũi vì chiêm ngưỡng cơ thể một tên đàn ông nhất định sẽ cười cô hết nước may mà bây giờ là mèo không ai cười mình cũng không ai biết nguyên nhân thực sự làm mình vượng hỏa chảy máu sao đột nhiên lại chảy máu mũi nhỉ chẳng lẽ do nhìn lén tao hừ liêm đường bâng cua trêu chọc bỗng phát hiện bé mèo trong tay bỗng nhiên cứng người nghe lời liêm đường chỉnh tân đơ ra theo bản năng lặng lẽ che mặt kín hơn nữa mặc dù hai cái móng mèo cũng không thể che hết lớp lông mượt mà trên mặt nhưng kín được chỗ nào hay chỗ ấy hay chẳng lẽ đúng là vì vậy nên chảy máu mũi thật phản ứng của trình tân khiến liêm đường tiếp tục sinh ác ý trêu chọc nhưng cũng không thực sự nghĩ vậy không phải đâu anh bổ não nhiều quá rồi đó tôi làm sao có thể không tiền đổ đến thấy đàn ông là chảy máu mũi trình tân tôi đây ra đời lăn lộn đã từng xông vào nhà tắm nam nhìn một đám đàn ông trần chuồng chồng mông vẫn mặt không đổi sắc bình thản ra ngoài đó lau sạch sẽ cho trình tân Liêm đường gọi điện thoại cho vị bác sĩ đã chẩn bệnh cho trình tân ở bệnh viện thú cưng lần trước. Bác sĩ, anh nói là, bé chảy máu mũi đột ngột. Đúng vậy, mới bị vừa nãy, nhưng chỉ chảy mấy giọt, cũng không nhiều. Hôm qua khi kiểm tra cho bé, trừ vài vấn đề nhỏ bên ngoài, thì không thấy có gì khác thường. Chảy máu mũi là việc khá thường gặp. Có thể do gần đây thời tiết hanh khô, anh để ý quan sát thêm một ngày, cho bé uống nhiều nước, nếu tình trạng này tiếp tục. thấy Không ổn thì cứ tới viện khám Nhưng hẳn là không có gì đáng ngại Liêm đường nghe theo lời bác sĩ Dùng khăn mềm thấm ướt lau sạch mặt mũi và vùng cổ cho Trình Tân Rồi sấy khô bằng mây xấy Xong xuôi mới đi kiểm tra xem trên giường có dính máu không Kiểm tra một lượt Có lẽ do Trình Tân không chảy máu nhiều Cộng thêm liêm đường phát hiện kịp thời nên không thấy vết máu nào nhỏ xuống trên Thu dọn xong xuôi Liêm đường cầm quần áo vào phòng vệ sinh tắm rửa Vốn đã quyết tâm hôm nay nhất định phải dình ngắm trai đẹp đi tắm, nhưng giờ Trình Tân không dám nữa. Cô e rằng lát nữa chứng kiến cảnh tượng kích thích hơn, mình sẽ chảy máu mũi tiếc mất. Nếu vậy thì quá là... Quá... Là... Mất mặt. Mất mặt không để đâu cho hết. Cô không muốn cho anh đẹp trai cơ hội cười nhạo mình đâu. Trình Tân ôm nỗi phẫn uất vì không được ngắm trai đẹp tắm rửa nằm dạng chân trên giường, duỗi móng vuốt. cua qua cua lại không mục đích, tiếng nước chảy dốc. Rách vẳng tới bên tai, tưởng tượng ra hình ảnh trong ấy, Trình Tân lại lần nữa lộ ra vẻ mặt thiếu nữ khờ dại hám sắc. meo. Hình ảnh đó nhất định đẹp ngất ngây. Đợi đến khi liêm đường ra khỏi phòng tắm, Trình Tân đã ôm những hình ảnh tuyệt đẹp phát ra bởi chính óc hoang tưởng của mình chìm vào mộng đẹp. Sự thật là cô vẫn còn nhỏ lắm, cần phải nghỉ ngơi nhiều, vừa lau tóc. Liêm đường nhìn trình tân nằm nếp mình trong góc giường, tấm chăn màu cho nhạt bên dưới làm bật, lên cơ thể nhỏ bé trắng như tuyết trong mỏng manh thuần khiết lạ thường, nhỏ nhắn đáng yêu. Trước giờ Liêm đường chưa từng sống chung với mèo, dù đã thấy người ta nuôi, nhưng chính anh vẫn chưa từng trải nghiệm cảm giác ấy, và cũng chưa từng nghĩ rằng ngày nào đó mình sẽ nuôi một con mèo. Chỉ có một lần khi nhìn thấy bé mèo nhỏ giúp trong góc phòng khách non tủi thân quá, không ai để ý. Lòng anh chợt xuất hiện sự chắc ẩn, liền đưa tay ra, mời nhóc con cùng xuống lầu. Nhưng, thực ra anh không nghĩ rằng bé mèo này sẽ lại gần mình thật. Thế nhưng, chuyện xảy ra làm anh nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng chẳng biết nên nói nhóc này ngốc hay quá to gan. Cứ chẳng chút e rẻ bước tới trước mặt anh, đi theo anh. Đột nhiên nổi hứng đặt một cái tên vô cùng tầm thường. Sau đó càng ngày nhóc con càng thích quấn anh. Mỗi lần thấy anh đều lộ vẻ mặt mừng rỡ chào đón, khiến anh tuyệt không thể coi nhẹ. Hóa ra nuôi mèo thú vị đến thế, nếu đó là nhóc này, vậy, anh cũng muốn nuôi thử một con. Nghĩ vậy, liêm đường cầm máy sấy đi ra phòng khách, vừa bước chân ra, cửa nhẹ nhàng khép lại, không phát ra chút âm thanh tới tai tên nhóc đang ngủ trong phòng. Sấy tóc xong mới về phòng ngủ, cất máy sấy, tắt đèn lên giường. Nhẹ nhàng nhất tên nhóc đang nằm trong góc giường lên, đặt xuống phía trái giường, sau cùng tắt hết ngọn đèn ngủ trên tủ đầu giường. Trình tân ngủ một giấc lâu thật lâu, khi tỉnh lại, toàn thân khoan khoái, nhưng người trên giường đã không thấy đâu. Liền đó cô thấy bên cạnh giường có thêm một cái ghế thấp bọc đệm mềm, ghế đặt ngay bên giường, thoạt trông liền liên tưởng đến mấy bậc thang, đi xuống theo lối ấy sẽ không phải cố sức thở không ra hơi, sẽ không ngã xuống như chó. Hóa ra thêm một cái ghế thôi là mọi chuyện đều dễ dàng. Chàng đẹp trai đúng là người đàn ông tâm lý nhất, chu đáo nhất, tuyệt vời nhất cô từng gặp. Làm sao đây? Anh trai vừa đẹp trai lại tuyệt vời như vậy. Càng ngày càng thích anh ấy rồi. Chỉnh Tân lần theo thành giường leo xuống ghế, rồi từ ghế đáp chuẩn xác xuống sàn nhà. Đi ra phòng khách, xem đồng hồ trên tường. Ngủ lâu như thế, đã là 10 giờ rưỡi. Chắc anh đẹp trai đã đến công ty. Rất tốt, một ngày tẻ nhạt lại bắt đầu. Chỉnh Tân vừa ăn vừa đếm từng viên đồ ăn mèo một, mới tỉnh ngủ đã bắt đầu nhớ anh đẹp trai. Dĩ nhiên, nhớ nhất là nhan sắc của anh ấy. Đúng vậy, cô dung tục thế đấy, kết hợp với ngôn ngữ cơ thể, ngưỡng. Ngực, tự hào, là người theo đảng hám sắc đó thì sao? Lấp đầy bụng, uống hết bát nước pha bột thuốc. Lần này Trình Tân không tự cho là thông minh trốn sau thành ghế sofa nữa. Ăn xong liền chạy thẳng về phòng liêm đường. Cô phải đi vọc máy tính đây. Phải đi chat video với trai đẹp đây. Phải đi xem tin bát quái trong showbiz để thanh lọc cuộc sống đây. Tốn hết sức bú sữa mẹ lên được lên ghế. Bật nguồn máy tính. dẫm lên mặt bàn. Đạp lên bàn phím. Đầu kia, liêm đường. Nhận được cảnh báo an toàn cũng chỉ quét mắt qua liền mở khoa máy tính. Sau đó tiếp tục nghe nhân viên trong buổi họp trình bày tiến triển của hạng mục lần này. Để tránh bị chú ý, trình tân còn cố tình đạp lung tung lên bàn phím, ra vẻ mình là một bé mèo hiếu kỳ nghịch ngợm, chạy tơi phá máy chơi thôi, sau đó mới mở một trang web giải trí, hào hứng đọc tin tức, mặc dù không thể phẩm nước bình chuyện như trước, nhưng có tin bát quái để đọc cũng không tệ rồi. Con người ấy à, phải biết tự tìm vui cho mình, à, không phải, là mèo. Phải học cách tự tìm niềm vui cho mình. Vui vẻ đọc hết tin này đến tin khác. Rồi lại kéo xuống xem hết bình luận này đến bình luận khác. chỉnh tân mở tin tiếp theo ngay dưới bài vừa đọc. Là tin mới nhất của báo giải trí online. Nói về tình hình gần đây của sao nam cô hâm mộ nhất. Bản chuyện tiếp theo anh ấy sẽ quay phim gì linh tinh. Mèo, sắp đóng chung với sao nữ mình thích nhất rồi. Vui quá đi. Sau khi tan họp. Về phòng làm việc. Liêm đường không kiểm được mở video xem thử, đúng lúc thấy Trình Tân đang cười, miệng tuét ra, hai mắt cong cong như vầng trăng non, xem gì mà vui thế nhỉ, chẳng lẽ lại là mấy clip chó mèo gì đó, nhưng sao không có nhạc nền. Liêm đường bật máy mở phần mềm kiểm soát tái dựng lại hình ảnh trong máy tính ở nhà, đặt lên bàn, liền thấy thứ Trình Tân đang xem, giải trí online, mà đoạn clip trong bài này, vừa khéo đang phát khúc chương Kính Chi và nữ nghệ sĩ Trần Chi Nhiên phát biểu cảm tưởng về bộ phim mới. Thấy Trương Kính Chi nên vui vẻ như vậy, Liêm Đường thấy thú vị, gửi tin vào group mèo nhà tớ xem video có Trương Kính Chi này, vui vẻ như bé ngốc ấy. Nhắn xong còn đăng thêm tấm hình có Trình Tân đang cười ngoác cả miệng, quả là trông ngốc thật, kết hợp với vẻ ngoài đáng yêu thích mắt, nhìn thế nào cũng thấy mâu hết sức. Dịch Viễn Sơn gửi một ai can cạn lời, cũng không có ánh mắt quá nhỉ. Lành Trạc cũng nhắn tin kèm Ai can cạn lời y Trang dịch viễn sơn, cũng không có ánh mắt quá nhỉ. Trương Kính Chi gửi ai can bật ngón cái, ôi tinh mắt quá. Thích bé này rồi đấy, thật biết thưởng thức. Lần sau tớ sẽ mang gậy chọc mèo tới chơi với nó. Liêm đường, chỉ mang gậy chọc mèo, không biết xấu hổ. Dịch viễn sơn, chỉ mang gậy chọc mèo, không biết xấu hổ. Lánh chạc, chỉ mang gậy chọc mèo, không biết xấu hổ. Trương Kính Chi, ai ra... Tớ phải quay phim rồi, tạm biệt, liêm đường, biến, dịch viễn sơn, biến, lánh trạc, biến. Hiện trình tân vẫn chưa biết khoảnh khắc ngu ngốc của mình bị trai đẹp chớp được đăng lên group bạn thân, cũng không biết cái mặt đần độn chảy dãi của mình đã bị thần tượng nhìn sạch. Cô chỉ biết là có thể cái gì cô làm cũng bị anh đẹp trai nhìn hết rồi, nhưng cô không thấy có gì phải ngại cả. Mình chỉ là một con mèo thôi mà, anh có thể làm gì được tôi. Chữ cho rằng đây là một con mèo không tầm thường, suốt chúng như tiên nữ, thì còn làm gì? Được. Hứ. Chỉnh Tân tôi á, lăn lộn trong xã hội, không biết sợ là gì đâu nhá. Hôm đó là thứ bảy, không chỉ liêm tiếu, mà đến cả anh đẹp trai Chỉnh Tân cho rằng đã về thứ tư thứ năm nên sẽ không về nữa, không ngờ anh ấy vẫn về nhà. Vui quá đi. Được gặp trai đẹp, Chỉnh Tân hưng phấn tột độ, lăn lê bò toài trên mặt đất. Nằm giang chân nâng vuốt ngẹo đầu ngẩng mặt ngắm liêm đường Cảnh tượng này thật là mâu hết sức Nhưng anh liêm của chúng ta thấy cô như vậy Chỉ cởi áo Khoác xuống nói thẳng thừng Mày đang bán mâu đấy à Hay là học chó Chỉnh tân nghe thấy hai chữ bán mâu còn rất vui vẻ Nhưng nghe hết từ học chó thì chợt đen mặt Trong lòng bất mãn hứ một tiếng Người ta đây mâu vậy cơ mà Gì mà chó với trả cún Tôi có chó thế ư Tôi đáng yêu vậy mà Chính Tân bị đả kích quá, lật mình, từ dưới đất bò dậy, tự nhủ trong lòng, hứ, nể mặt tay này từng cứu mày một lần, thôi tha cho anh ta đi, ai bảo ngoại hình người ta đẹp thế cơ chứ. Trai đẹp có sai lầm cũng nên được tha thứ, ai bảo cô là đứa cuồng sắc đẹp, Huống chi chàng đẹp trai này còn chu đáo như vậy, dù mặt mày có hơi lạnh lùng, khiến cô sợ hãi ngay lần gặp đầu tiên. Đối với người quan tâm mình nhất trong cái nhà này. Trình Tân thể hiện rằng mình vô cùng thông tình đạt lý, không thèm so đo, Meo Âu Trình Tân không thấy chút gánh nặng nào, nhanh chóng tự khuyên bảo du ngủ mình, bước từng bước nhỏ tiến sát Liêm Đường, ngồi xuống sàn nhà, nâng vuốt. Nghịch ống quần Liêm Đường, ngửa cổ nhìn Liêm Đường, "Anh đẹp trai ơi, muốn ôm ôm hôn hôn bế lên cao." Meo. Meo. Liêm Đường đứng tại chỗ nhẹ cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng ngắm Trình Tân làm nũng. cảm thấy hết cách đành cúi xuống bế nhóc con này lên mày thật là càng ngày càng biết bán mâu nhưng cái mặt mâu này cũng không tệ ta mua lời nói có ý tâm bốc. meo trình tân lén phồng mũi người ta vốn đáng yêu sẵn rồi có ai thấy tôi bán mâu mà không mua mấy cân chứ nét mặt tự tin vô cùng liêm đường về nhà rồi không hề ra khỏi cửa chỉ ngồi yên trong phòng xử lý công việc trên máy tính Còn Trình Tân thì đang tung tăng đi lại trên đùi liêm đường, không hề lo lắng mình sẽ ngã xuống. Tại sao ư? Bởi vì cô nàng có chỗ dựa nên không thèm sợ, cảm thấy nếu mình sắp ngã anh đẹp trai nhất định sẽ lập tức kéo cô đỡ cô. Cô tự tin lắm đó. Với anh trai đẹp trai, Trình Tân cho rằng mình rất hiểu anh, đã nhận định anh là một người siêu siêu. Tốt, không chỉ có bề ngoài đẹp trai, nhân phẩm cũng tốt cùng cực, chỉ là có hơi lạnh nhạt. Dễ khiến người ta không dám đến gần Từ khi cô biết Tống Nhã là mẹ kế của Liêm Đường liền bất giác thấy thương thay cho anh đẹp trai Khó trách ngay từ lúc đầu đã thấy Liêm Đường rất thờ ơ trước Tống Nhã, Liêm Tiếu thì đỡ hơn Nghe nói cha mẹ anh ly dị khi anh mới 10 tuổi Qua khoảng thời gian sống chung với Liêm Đường Trình Tân phát hiện hình như chưa từng thấy Liêm Đường Liên lạc với mẹ mình bao giờ Mẹ anh cũng chưa từng gọi cho anh Vừa nghĩ từ khi anh đẹp trai 10 tuổi đã phải chịu những điều này, Trình Tân hết sức đau lòng, hận không thể quen biết anh từ khi anh còn nhỏ, sau đó mỗi ngày đều bán mâu chọc anh vui. Liêm đường ôm Trình Tân quấy dối nãy giờ lên, thuật tay đặt trên mặt bàn. Trình Tân nhìn nét mặt liêm đường nghiêm túc mà thất thần, không quấy rối nữa, cô nằm bên cạnh anh, rất mực ngoan ngoãn, mở to mắt ngắm nhan sắc của trai đẹp, quá đẹp trai, đẹp trai quá đi. Anh trai đẹp trai ơi sao anh có thế đẹp trai đến thế, cảm giác còn đẹp hơn cả thần tượng trương kính chi của cô, men hơn cả trương kính chi, thần tượng của cô đẹp kiểu anh Tuấn Khôi Ngô, còn anh trai đẹp trai lại theo kiểu lạnh lùng thanh khiết như rượu mạnh, nhưng đều giống ở chỗ cao lớn mạnh mẽ, đẹp trai kinh người, cô đều thích cả. Nghĩ vậy, trình tân không để ý thấy liêm đường đã nhất điện thoại lên, trên màn hình có thông báo. Tin nhắn trương kính chi gửi lên group một tấm hình mặc đồ cổ trang chụp trong phim trường trương kính chi nhanh nào cho fan mèo nhỏ của tớ chiêm ngưỡng đi đầu yêu của nó lại đẹp trai tơi một cấp độ mới rồi đó đúng rồi fan mèo nhỏ của tớ là cái hay được vậy lanh trạc không biết xấu hổ dịch viễn sơn không biết xấu hổ liêm đường cái tớ cho xem rồi con bé quay mặt đi trông như không dám nhìn thẳng cậu nên kiểm điểm kỹ lại đi lanh trạc Nhớ kiểm điểm lại Cho kỹ Xem tại sao bé quay mặt đi Dịch viễn sơn Nhớ kiểm điểm lại cho kỹ Xem tại sao bé quay mặt đi Trương Kính Chi Nói bậy Thời điểm Trương Kính Chi gửi câu nói bậy này Đúng lúc Trình Tân thấy nhàm chán Ngáp một cái quay lưng lại cuộn người nhắm mắt Thấy Trình Tân phối hợp như vậy Liêm đường khẽ mỉm cười chụp lại bóng lưng phủ lông tơ trắng muốt Gửi vào trong group Lánh chạc Nhìn thấy chưa Người ta cảm thấy cậu làm ảnh hưởng tới mắt người ta ấy nên không Thèm nhìn cậu đó Dịch viễn sơn Về cẩn thận nghĩ lại bản thân đi Trương kính chi Tớ Không Tin Liêm đường Đừng dãy rủa nữa Cậu đã thành quá khứ rồi Dứt lời Liêm đường bế trình tân lên Ôm vào trong lòng Trình tân bị bất ngờ chưa kịp chuẩn bị đã bị xốp vào lòng Móng vuốt quát chặt vào áo liêm đường Hoảng hốt kêu meo meo Liêm đường đặt điện thoại xuống, vuốt lưng cho Trình Tân đang thất kinh hoảng hốt, thấy cô dần dịu lại, mới cầm điện thoại lên, mở. Chế độ quay phim, quay một đoạn ngắn cảnh Trình Tân cỏ má vào mình gửi lên group. Liêm đường, dễ hiểu thôi, bây giờ tớ mới là người tiểu tiểu thích nhất. Lánh trạc, khà khà, mặc dù có hơi vô sỉ, nhưng quả rất thật tuyệt. Dịch viễn Sơn, Trương Kính Chi, mau về suy nghĩ cho kỹ đi, nghĩ xem tại sao lại bị tiểu tiểu vứt bỏ. Trương Kính Chi, hứ, đó là do tiểu tiểu chưa được gặp tớ trực tiếp, đợi bé nó thấy tớ rồi ắt sẽ biết ai mới là người đẹp trai nhất. Liêm Đường hẳn là cũng biết được ai là người vô sỉ nhất. Lãnh Trạch gửi biểu tượng cười trên nỗi đau của người khác. Dịch Viễn Sơn, mau tự kiểm điểm đi. Trình Tân được Liêm Đường nâng trên một tay, nhận ra Liêm Đường đang bấm điện thoại thì tò mò muốn nhìn thử, nhưng lúc này Liêm Đường đã chát hết những lời muốn nói, anh đặt điện thoại xuống. Nhìn đồng hồ, nhẹ tay đặt Trình Tân xuống sàn, nói với cô, đến trưa rồi, nhớ uống ước, tao phải xuống dùng cơm đây. Lâu dần, liêm đường có thói quen. Nói chuyện với nhóc con lúc nào cũng lắm tâm tình biểu cảm này, mặc dù ban đầu thấy hơi là lạ, nhưng giờ không hề cảm thấy vậy nữa. Trình Tân đi vòng vòng quanh ghế liêm đường mấy lượt mới chạy ra chỗ đặt bát của mình ở ngoài phòng khách. Thức ăn trong bát còn rất nhiều, nước cũng còn không ít, cô uống no nước. Vùi đầu ăn đồ ăn cho mèo, không hề biết rằng mình vừa bị liêm đường lợi dụng. Hơn nữa còn tàn nhẫn đả kích thần tượng của cô. Liêm đường gõ bàn phím, chuyển máy. Tính sang trạng thái tạm nghỉ, vừa mở cửa phòng đã thấy nhóc con đang ngoan ngoan ăn đồ ăn mèo. Trước kia thường nghe nói động vật hiểu ý người, liêm đường chưa từng nuôi thú cưng. Khi nghe người ta nói thế, anh chỉ nghĩ được tới những bé động vật thông minh trong các đoạn clip trên mạng, thấy những trò nghịch ngợm kỳ lạ. nhưng khả năng đặc biệt của bọn nó Đã cảm thấy Hình như có hiểu ý người thật Mặc dù là do được chủ nhân huấn luyện đặc biệt Mới làm được như vậy Trên Thực tế Anh chưa từng thấy con nào được như thế này Lần này Món quà sinh nhật liêm tiếu nhận được Khiến liêm đường chân thật cảm nhận rằng Động vật quả thật rất hiểu ý người Nhất là tiểu tiểu nhà anh Tựa như còn thông minh hiểu anh hơn Những bé thú cưng trên mạng Có lúc anh còn cảm thấy Nhóc con này Dường như có thể nghe hiểu lời anh Nhưng thỉnh thoảng nhóc cũng thể hiện ra vẻ lơ mơ ngốc nghếch Khiến anh không thể đoan chắc suy nghĩ của mình Thậm chí còn cảm Thấy ý nghĩ đó thật nực cười Trình Tân nghe thấy tiếng động nghiêng đầu nhìn về vị trí liêm đường đang đứng Trên miệng Trình Tân còn vương giọt nước bởi động tác vừa nãy Mặc dù hiện đang nhai thức ăn mèo Nhưng một giọt nước cứ lủng lẳng trên dâu mép Trông đáng yêu vô cùng Liêm đường nhìn thẳng mặt Trình Tân Mỉm cười với cô rồi đóng cửa Xuống lầu Ngay khi Trình Tân thu mắt ngưng nhìn bỗng nghe tiếng mở cửa Cô biết đây là Liêm Tiếu Liêm Tiếu về nhà lúc 2 giờ Sáng Không dậy ăn sáng mà ngủ một giấc tới tận bây giờ Chỉ mặc bộ đồ ở nhà rồi ngáp dài ra khỏi phòng ngủ Đi tới phòng khách Nhìn Trình Tân chợt cảm thấy quả vương tuyết mạn tặng vẫn còn rất đáng yêu Lâu như vậy rồi Vậy đáng yêu không kém xưa Nhìn Trình Tân Liêm tiếu cảm thấy ngoại hình cô khá giống chim chi lơ, nhưng so với chim chi lơ còn nhỏ xinh ngây ngô hơn mấy phần, ánh mắt nhuộn màu ngọc bích tuyệt đẹp, vẻ đẹp khó tả xiết, tóm lại tuy không rõ chủng loại, nhưng nhìn có vẻ không phải giống mèo thường, còn khiến người ta cảm giác cô có vẻ đẹp cao quý nhã nhặn. Phụ nữ trời sinh đã không kháng cự được xúc hút của những sinh vật như vậy, mặc dù lúc đầu nghe mẹ nói mèo này không thuần chủng, tương lai sẽ không còn xinh đẹp như bây giờ nhưng càng nhìn. liêm tiếu càng thấy bé mèo nhỏ này thật ra vẫn vô cùng xinh đẹp liêm tiếu chợt có một ý đi lại chỗ trình tân đang ăn đồ ăn mèo meo meo qua đây cho chị ôm cái nào trình tân vốn muốn có người tránh sang một bên nhưng nhìn khuôn mặt cười của liêm tiếu lại chợt nghĩ tới thân phận mình hiện thuộc về liêm tiếu nếu giờ cô có thể hiện chống đối bị cô ấy vứt cho người ta vậy về sau không được gặp anh trai đẹp trai nữa thì phải làm sao thầm thỏa hiệp, lại gần Liêm Tiếu Liêm Tiếu thấy Trình Tân ngoan như vậy vui vẻ ôm Trình Tân vuốt lông cô, vừa ôm xuống lầu vừa nói, càng nhìn càng thấy em đáng yêu quá, yêu hơn tất cả mèo chị từng thấy Trình Tân, đó là đương nhiên dù tôi không biết giống của mình nhưng tôi đáng yêu thật đó Liêm Tiếu ôm Trình Tân xuống lầu thấy thức ăn đã bày sẵn trên bàn thì thả Trình Tân xuống sofa rồi quay đi vào phòng vệ sinh rửa tay Liêm đường đã thấy Liêm Tiếu ôm Trình Tân xuống, không nói gì, dù sao đó cũng là mèo của con bé, chứ không phải mèo của anh. Liêm Tiếu dùng cơm xong đã vội vàng chạy tới sofa, ngồi xuống cạnh Trình Tân và ôm cô đặt lên đầu gối, liền đó bật điện. Thoại chụp lia lịa hòa, chụp xong chị làm bóng mắt cho em nhé, yêu quá đi. Liêm Tiếu đặt lên bàn chụp một lúc, lại ôm cô đặt lên đùi chụp tiếp, chụp tới chụp lui tận mười mấy phút mới dừng lại. Chụp xong, liêm tiếu ngồi xếp bằng trên sofa ôm gối ôm, tập trung chỉnh sửa hình ảnh để chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè. Chụp được hơn 20 tấm, chọn ra 4 tấm, tăng sáng và chỉnh nét, chọn phông màu ấm, sử dụng lọc mắt khiến con người màu lam nhạt của trình tân trông càng. Long lanh như ảo ảnh, chẳng khác đá quý, xong xuôi, liêm tiếu đăng hình lên vòng bạn bè. Đúng như dự đoán, mới đăng 2 phút đã có hơn 10 lượt thích, sau 10 phút. Đã thấy mười mấy bình luận khen ngợi. Lạc Thanh nhã bé mèo đáng yêu quá. Chú Kinh Hiên, Tiếu Tiếu, bé mèo trông yêu quá. Muốn xem hình cậu ôm mèo. Vương nhiễm, như trên. Triệu dai, yêu quá đi. Mắt bé mèo đẹp quá. Bạn học A, xinh thật. Đáng yêu hơn cả ba trong đợi ai tớ theo dõi. Thật quá quá cao ai. Luôn. Bạn học Bí, bé này giống gì vậy? Cũng muốn nuôi một con. Bạn học si Nhìn kha giống chi lơ nhưng lại không giống những bé chi lơ tớ từng thấy lắm, bé mèo nhà tiếu tiếu trông xinh hơn một chút, xinh hơn rác đờ sờ luôn, lông trắng quá đi, trắng như tuyết vậy, thích, liêm tiếu thấy được khen ngợi thì xoa xoa đầu trình tân, cười đắc ý vô cùng.